Bọn họ sớm đã đối cố Nhược Vân sinh ra thật sâu tin cậy, càng là may mắn đương nhiên gặp nàng. Cố Nhược Vân trên mặt trước sau mang theo nhợt nhạt tươi cười, thanh lanh con ngươi mỉm cười nhìn chăm chú vào trước mặt Tiểu Lõa Ly. Nàng tin tưởng, chuyện này Vân Giao bọn họ sẽ giúp nàng xử lý thực hảo. Đủ rồi. Mắt thấy Vân Giao còn muốn tiếp tục khuyên bảo Chu Tước, tiểu tử ta kia một trường đáng yêu dung nhan chỉ một thoáng trầm hạ tới, kêu căng màu tím con ngươi liếc hướng về phía Tiểu Lõa Ly. Dùng kia không ai bị nổi ngự khi nói, cho ngươi một cái lựa chọn, cùng nàng khế đức, vẫn là lan. Vốn dĩ tiểu tử ta nói chính là cùng nàng khế đức hoặc là chết. Nhưng là tưởng tượng đến này, chu tức tốt xấu cùng bạch hổ chờ thú quan hệ mật thiết, như vậy không tốt lắm, lúc này mới thay đổi cái tử. Ngươi chỉ phẫn nộ rồi, vừa định muốn tức giận, lại ở nhìn đến tiểu tử ta nháy mắt sững sờ ở tại chỗ. Mọi người ban đầu cho rằng này, chu tức tính tình như thế táo bạo. Bị người như vậy quát lớn khẳng định sẽ phát cuồng. kết quả bọn họ lại ở nàng trên mặt thấy được. Sợ hãi? Không sai, xác thật là sợ hãi. Thật giống như cái kia đầu chỉ so nàng cao một cái đầu tiểu tử ta là cái gì quái vật giống nhau. Như thế nào sẽ là hắn? Vân Giao, cái này biến thái vì cái gì lại ở chỗ này? Chỉ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, sắc mặt cực kỳ hoảng sợ, kia nho nhỏ thân mình càng là nhịn không được run rẩy lên. Vốn đang kêu ngạo cuồng vọng nàng, ở tiểu tử ta ánh mắt dưới thế nhưng dần dần dịu ngoan xuống dưới, cũng không dám nữa nhiều lời một chữ. Vân Giao cười khổ một tiếng, đây là ta không nghĩ làm ngươi nhiều lời lời nói nguyên nhân, để tránh treo chọc hắn, đúng rồi, ta đã quên cùng ngươi nói một câu, gia hỏa này cũng là chủ nhân khế đốt thú. Cái gì? Ngay vậy, ở đây mọi người trừ bỏ sớm đã biết tiểu tử ta thân phận bạch trung thiên ở ngoài đều ngây ngẩn cả người. Cho dù là chấn định như kim đế nhân vật, cũng bất giác ngẩn ra một chút. Linh thú. Thiểu gia hỏa này thế nhưng cũng là linh thú. Thậm chí liền tứ thần thú chi nhất chu tức đều như thế kiêng kỳ hắn. Kia hắn rốt cuộc là nhân vật nào. Hạ Minh hơi hơi nhắm hai mắt lại, đầy mặt tuyệt vọng chi sắc. Khó trách, khó trách phía trước y thánh bạch trung thiên nói ra nói vậy. Nguyên lai này tiểu nam hải lai lịch thế nhưng như thế không đơn giản. Buồn cười hắn phía trước còn tưởng rằng hắn chỉ là một cái người bình thường ra tiểu hại tử, muốn dùng mấy chục cái đồng vàng liền mua tới cấp linh nhi coi như lễ vật. Một cái có thể làm chu tức sợ hãi nhân vật, đừng nói mấy chục cái đồng vàng, cho dù là dùng một quốc gia đều không đổi được ra. Cho tới bây giờ, Hạ Minh mới rõ ràng minh bạch chính mình rốt cuộc treo chọc đến cái dạng gì nhân vật. Nhưng hối hận hữu dụng sao? Có một số việc làm đều đã làm, lại hối hận cũng không thay đổi được gì. Lúc này, Lưu Phong Quốc hoàng thành ngoài thành, một đạo thân ảnh màu đỏ dừng ở tường thành phía trên, hắn đôi tay phụ đối mà đứng, Tuấn Mỹ lánh khốc dung nhan đang nhìn về phía trước phương là lúc, dơ lên một nụ cười. Vân Nhi, thực mau vi phụ liền có thể nhìn thấy ngươi, thượng một lần bởi vì không rõ ràng lắm thân phận của ngươi cho nên bỏ lỡ ngươi, lần này, vô luận như thế nào, ta đều không thể lại thả ngươi rời đi. Ở nửa tháng trước, Hồng liên lánh địa người cũng đã đã điều tra xong cố nhược vân sở đi phương hướng, này đây, hắn ở tướng lánh mà nội một chút sự tình xử lý xong sau liền vội vội vàng vàng chạy đến, hy vọng hắn tới còn không tính vãn, kia nha đầu còn không có rời đi cái này địa phương. Nghĩ vậy, Hồng y liền nam tử không hề trần chờ, giống như một đạo màu đỏ mũi tên nhọn liền từ trên tường thành bắn xuống dưới, hắn tùy tay nắm lên một cái quan binh, đem trong tay bức hỏa mở ra, chọn chọn mày kiếm, hỏi, Ngươi có hay không gặp qua này trên bức họa người? 866 chương 866 diệt hạ gia, 8. Kia quan binh hiển nhiên bị hoảng sợ, run run rẩy rẩy nói, thấy. Gặp qua? Nga. Vậy ngươi cùng ta nói nói, nàng hiện tại ở bên trong hoàng thành địa phương nào? Này. Đây là lần trước ta đi tường phúc khách điếm ăn cơm, nhìn thấy này trên bức họa cô nương cùng với hạ gia tiểu thư hạ sơ tuyết nổi lên tranh cãi nàng giống như liền ở tại kia khách điếm trong vòng. Ở Hồng Liên lĩnh chủ mãnh liệt uy áp dưới, người nọ thật vất vả đem này một chỉnh đoạn nói cho hết lời, chợt liền nhìn thấy bên cạnh kia nói màu đỏ quang mang sông ra ngoài, thực mau liền biến mất ở hắn trong mắt. Đương nhiên, Hồng Y Dĩ Nam Tử còn không biết hiện tại Cố Nhược Vân đã đi tham gia hạ sơ tuyết hôn lễ, tự nhiên mà vậy không có ở khách điếm nổi tìm được hắn muốn tìm người. Hạ ra! Cố Nhược Vân thanh lãnh con ngươi dừng ở Hạ Minh trắng bệch dung nhan phía trên, trên người sát khí vần quanh, lạnh lùng nói: "Hạ Minh, năm đó ngươi giết hại Hạ gia lão gia tử cùng Hạ Nhược Vân thời điểm, có thể tưởng tượng quá có ngày này. Hôm nay ta tới nơi này, chính là vì thay thế Hạ Nhược Vân báo thù rửa hận. Chỉ là ta lại không có nghĩ đến, ngươi chẳng những giết chính mình nữ nhi, liền dưỡng ngươi thành nhân phụ thân đều không có buông tha. Hơn nữa rửa theo loại này tình thế xem ra Hạ gia mặt khác con nối dõi ngoại ý muốn tử vong, cũng tất nhiên cùng ngươi thoát không ra quan hệ. Hạ gia vốn dĩ nhân khẩu đều không phải là thưa tớt, Hạ lao gia tử trừ bỏ Hạ Minh ở ngoài, còn có được mặt khác nhi nữ, nhưng mà trừ bỏ xa gả nữ nhi ở ngoài, những người khác đều không ngoại lệ, tất cả đều ngoại ý muốn tử vong. Nếu Hạ Minh liền tự mình phụ thân đều giết hại, kia lại có cái gì lý do buông tha chính mình huynh đệ? Ha ha, Hạ Minh cười cười. Từ trên mặt đất đứng lên, hắn cười lạnh nhìn hạ nhược vân, liền tính là ta làm lại như thế nào. Những người đó phía trước liền cùng ta tranh đoạt hạ ra thiếu chủ chi vị, vốn là đáng chết. T. Nghe được hạ minh lời này, ở đây mọi người đều nhìn không được đảo chịu khẩu khí lạnh. Này hạ minh thí huynh sát phụ, thật sự là mỗi một cái tội trạng đều phạm vào. Bọn họ rất khó tưởng tượng, trên đời thế nhưng có người có thể nhận tâm đến như vậy trình độ. Và anh. Đồng nhiên, một tiếng chấn vang từ ngoài cửa truyền đến, cố nhược vân khẽ tao mày, phân phó vân giao coi chừng hạ ra người ở ngoài nàng liền nhanh chóng đi ra ngoài, chẳng qua, đương trông thấy ở hạ gia đình viện nội giao chiến hai người lúc sau, nàng đường trưởng trận tròn mắt. Tiểu dạ, ngươi đang làm gì? Còn có, nghĩa phụ, sao ngươi lại tới đây? Cố nhược vân có chút buồn bực, này hai người như thế nào ở hạ gia đánh nhau rồi? Tỷ! Hạ Lâm Ngọc liếc mắt một cái liền thấy được Cố Nhược Vân, đôi mắt tức khắc sáng một chút, bước nhanh đi đến nhà mình tỷ tỷ bên người. "Ngọc Nhi, đây là có chuyện gì?" Cố Nhược Vân mày càng nhăn càng chặt, hỏi một bên Hạ Lâm Ngọc. "Ta cũng không rõ ràng lắm, Hạ Lâm Ngọc sờ sờ mũi, ta mới vừa cùng Thiên Bắc Đại ca chạy tới nơi này, người nam nhân này liền cầm tỷ tỷ ngươi bước họa xuất hiện, hơn nữa còn ở tìm hiểu tin tức của ngươi, Thiên Bắc Đại ca liền đem hắn coi như gây rối đồ đệ." Sau đó liền đánh nhau rồi, vì thế đánh đánh, liền đánh tới hạ gia, tỷ, ngươi mau ngăn cản bọn họ đi. Cố nhược vẫn ngốc ở, ngơ ngác nhìn ở trên hư không trung giao chiến lưỡng đạo màu đỏ thân ảnh, trong lúc nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Ở hắn xem ra, tiểu dạ đã sống nhiều năm như vậy, nghĩa phụ cũng là danh chấn đại lục cứng, giả, khi nào này hai người tính tình đều trở nên như thế táo bạo. Vì một chương bức họa bọn họ hai cái liền đánh nhau rồi. Thậm chí liền lời nói đều không hỏi rõ ràng. Bất quá Hồng Liên lĩnh chủ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa tìm hiểu nàng tin tức. Điểm này nhưng thật ra làm Cố Nhược Vân rất là ngoài ý muốn, chẳng lẽ Hồng Liên lãnh địa xảy ra chuyện gì? 867 chương 867 diệt hạ ra, 9. Mắt thấy hai người đánh càng thêm túi bụi, Cố Nhược Vân rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Tao mày nói, các người hai cái hết thể cho ta dừng tay. Tại đây dứt lời hạ nháy mắt. Trong hư không hai người tất cả đều thực nghe lời nghe song sung dưới, chỉ là hai người vẫn là cho nhau nhìn không thoát mắt, ai đều không cam lòng là hầu. Tiểu dạ, cố nhược vân có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, ngươi như thế nào trở nên như vậy xúc động. Thiên bác dạ nhìn đỏ mắt y ghề Nam tử, cuối cùng vẫn là từ trong hư không hạ xuống, đứng ở cố nhược vân bên người, đầy mặt ủy khuất nói, vân nhi trong tay hắn có ngươi bức họa, khẳng định đối với ngươi có ý đồ bất lương. Ta chỉ là muốn đem kia bức họa đoạt lấy tới thôi, hắn không cho ta, chúng ta liền đánh nhau rồi. Không sai. Ở Thiên Bắc Dạ xem ra, khẳng định là người này ý đồ gây rối, nếu không nói hắn vì sao trong tay sẽ có được Cố Nhược Vân bức họa? Hơn nữa còn nơi nơi hỏi thăm nàng tin tức. Này không phải có ý đồ bất lương là cái gì? Giờ phút này, Hồng Y Liễu Nam tử lại rốt cuộc không để ý đến Thiên Bắc Dạ, một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân. Kia trong mắt có kích động, còn có vui sướng, nhưng càng có rất nhiều ấy nấy. Nhiều năm như vậy, từ nàng sinh hạ tới lúc sau, chính mình liền không còn có làm bạn quá nàng một ngày. Thế cho nên có một ngày nàng xuất hiện ở hắn trước mặt, hắn đều không có nhận ra cái này nha đầu đó là hắn tâm tâm niệm niệm nữ nhi. Hồng Y Gia Nam tử há miệng thở dốc, nhưng dù có thiên ngôn và ngữ, trong lúc nhất thời lại nói không ra. Nhưng mà, hắn cặp kia con người trước sau nhìn cố nhược vân không bỏ được rời đi. Thiên bác giả nhựu như mày về phía trước hai bước chắn cố nhược vân trước mặt cũng gại đúng châu ngứa đem Hồng Y Diền Nam tử tầm mắt cấp chặn. Tiểu tử thối, mau cút ngay cho ta! Hồng Y Diền Nam tử phẫn nộ rồi, tên tiểu tử thối này cư nhiên dám dán nhà mình bảo bối nữ nhi, lại còn có muốn từ hắn trong tay đem bảo bối nữ nhi bức họa cấp tốc đi. Hắn đây là đem chính mình cái này làm phụ thân đặt mình trong với chỗ nào? Thực hiển nhiên. Thiên bác giả còn không biết chính mình đắc tội tương lai nhạc phụ đại nhân, rốt cuộc vừa rồi Hồng Liên lĩnh chủ nhìn Cố Nhược Vân ánh mắt quá mức với, hoàn toàn một bộ đáng khinh hình tượng, khó trách cùng Thiên bác giả sẽ như thế căm thù hán. Tiểu giả, đây là ta nghĩa phụ. Cố Nhược Vân trên trán xuất hiện ba điều hát tuyến, bất đắc dĩ nói một tiếng. Nghe được lời này, Thiên bác giả mới tránh ra thân, lại trước sau không có rời đi Cố Nhược Vân một bước, dùng kia cảnh giác ánh mắt nhìn Hồng Y lìa nam tử. Hồng Liên lĩnh chủ thiếu chút nữa bị khí điên rồi. Tên tiểu tử thúi này là có ý tứ gì? Cư nhiên như vậy cảnh giác hắn. Chẳng lẽ hắn còn sẽ đem nha đầu này quải chạy không thành? Từ từ. Chính mình là nha đầu này phụ thân, liền tính bắt cóc lại như thế nào? Chẳng lẽ hắn còn không thể đem nhà mình nữ nhi cấp cấp đi? Ha ha ha, không biết Hồng Liên lĩnh chủ quang lâm ta này nhó nhỏ lưu phong quốc là vì chuyện gì? Lại vào lúc này. Một đạo tiếng cười đống nhiên từ trong hư không truyền ra tới, chật kia minh hoàng sắc thân ảnh dần dần hiện ra tới, rơi vào mọi người trong mắt. Từ hồng y gì nam tử xuất hiện ở Lưu Phong Quốc nội khi, Cao Đế cũng đã phát hiện, húng chi hắn còn đi uy hiếp một cái thủ thành quan binh, tưởng không bị biết đều không thể. Nhưng làm Cao Đế kinh ngạc chính là, nay hồng liên Linh chủ đại thật xa chạy tới nơi này cũng chỉ vì tìm một nữ nhân. Thậm chí vì nam nhân kia, cầm một bộ bức họa khắp nơi hỏi người. Nghĩ đến đây, cao đế hơi hơi nheo lại con người, nhìn về phía Hồng Y Y Nam tử trước mặt cố nhược vân, ánh mắt xẹt qua một đạo khắc thường quan mang. 868 chương 868 diện hạ ra, 10. Là cao đế, lưu phong quốc cao đế bệ hạ cư nhiên ra tới, hơn nữa các ngươi có nghe hay không, hắn thế nhưng xưng hô cái này Hồng Y Y Nam tử là Hồng Liên lĩnh chủ. Chẳng lẽ hắn đó là cái kia danh chấn đại lục đệ nhất cường giả? Người này trong miệng theo như lời đệ nhất cường giả, đương nhiên không phải đông nhạc đại lục đệ nhất cường giả, mà là võ đế trong vòng xếp hạng đệ nhất nhân vật. Nói cách khác, chỉ cần không có tới võ thánh cảnh giới, là không người có thể đánh bại hồng liên lĩnh chủ. Không biết cô nương này rốt cuộc là cái gì thân phận, kim đế cùng nàng quan hệ giống như không quá tầm thường, lý thánh lại là hắn sư phụ, liền hồng liên lĩnh chủ đều là nàng nghĩa phụ, này trên đại lục đại nhân vật. Trừ bỏ những cái đó thần bí võ thánh ở ngoài, còn có nàng không quen biết sao. Hùng chi bên người nàng cái này tóc bạc nam tử giống như có thể cùng hồng liên lĩnh chủ chiến cái ngang tay. Nghĩa phụ. Cao đế có chút kinh ngạc, này hồng liên lĩnh chủ, cư nhiên là nha đầu này nghĩa phụ. Xem ra nàng thân phận cường đại thật đúng là không phải người bình thường có thể suy đoán đến. Hồng ý gì nam tử sắc mặt có chút không ngò, cái gì nghĩa phụ. Lao tử rõ ràng chính là hắn tự mình phụ thân. Chỉ là điểm này hắn vô pháp ở trước công chúng nói ra, nếu không nói chuyển tới đệ nhất thành những cái đó lao bất tử trong thai, chẳng phải là liên lụy nữ nhi bảo bối của hắn. Rốt cuộc những cái đó lao ra hỏa dù cho đã biết Vân Nhi đi tới này phiến đại lục, lại còn không biết nàng rốt cuộc ở địa phương nào. Vân Nhi, ra hỏa này là ai? Hồng Y Gìa Nam tử mị mị bán ra một đạo nguy hiểm quan mang. Bằng hắn nhãn lực liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra này nam nhân cùng nhà mình nữ nhi quan hệ không bình thường, bất quá, gia hỏa này vừa rồi cư nhiên muốn cướp đi hắn bức họa, còn đối hắn động thủ. Chỉ bằng vào điểm này, hắn muốn cưới nhà mình bảo bối nữ nhi, liền không có dễ dàng như vậy. Khu khu cố nhược vân xấu hổ ho khan hai tiếng, nghĩa phụ, ngươi có thể hay không trước tiên ở bên ngoài chờ ta một chút, ta có một số việc muốn xử lý, chờ xử lý xong rồi lại cùng ngươi nói. Còn có, tiểu dạ, người giúp ta thanh tràng. Ta cùng Ngọc Nhi có điểm lời nói muốn đơn độc cùng hạ ra người ta nói. Thiên bác dạ gật gật đầu, hắn biết kế tiếp cố nhược vân muốn nói gì. Đơn giản đó là chính mình chân chính thân phận thôi, chính là điểm này trừ bỏ sắp chết hạ ra người ở ngoài, những người khác đều không cần thiết đã biết. Bằng không đoạt xá trọng sinh chuyện lớn như thế tình vạn nhất truyền bá đi ra ngoài, khiến cho tuyệt phi là một chút oanh động. Đối với cố nhược vân quyết định, Những người khác đều không cảm thấy có cái gì, nhưng mà, Hồng Liên lĩnh chủ tâm cũng đã vỡ thành cạn bã, sắp mặt hai hoán nhìn Cố Nhược Vân. Vân Nhi, ta đại thật xa chạy tới tìm ngươi, ngươi liền đem ta cự chi ngoài cửa. Quá thương tâm. Nữ Nhi trưởng thành, quả nhiên liền có chính mình bí mật, có một số việc thế nhưng đều không thể cho hắn biết. Cố Nhược Vân nhún vai, kế tiếp trường hợp có chút huyết tình, cho nên liền muốn cho các ngươi đều lảng tránh một chút. Vô luận như thế nào, Hồng Liên lĩnh chủ đều cùng người chém giết nhiều năm như vậy, cái gì huyết tinh trường hợp không có gặp qua. Có biết Cố Nhược Vân đều không phải là có bí mật giấu giếm hắn lúc sau, hắn trong lòng mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, ta đây ở ngươi trụ địa phương chờ ngươi. Kỳ thật, Hồng Liên lĩnh chủ không biết chính là Cố Nhược Vân làm cho bọn họ rời đi, xác thật có một việc không thể bị bất luận kẻ nào biết. Đó chính là, nàng thân là hạ Nhược Vân cái này thân phận. Bí mật này, theo hạ gia diệt vong, cũng sẽ bị nàng cả đời lạn ở trong bụng. Ngọc Nhi, đi thôi cố nhược vân mắt nổi hiện lên một đạo quan mang, không tiếng động nở nụ cười, năm đó thương tổn ngươi kẻ thù, hôm nay, ta cho ngươi huyết nhận bọn họ cơ hội. 869 chương 869 diệt hạ gia, 11. Hạ gia đại đường, hạ minh nhìn từ ngoài cửa đi vào tới hai người, trên mặt bất giác tràn ngập tuyệt vọng chi sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới. Chính mình anh Minh một đời, sẽ ngã quỷ một tiểu nha đầu trong tay. Cố cô nương, chìm trong lão đảo hướng đi cố nhược vân, thình thịch một tiếng quỷ gối nàng trước mặt, khóc lóc thảm thiết nói, Cố cô nương, năm đó ta cũng là bị hạ ra này nhóm người cấp lừa bịp mới làm ra như thế heo cho không bằng sự tình. Hiện tại ta đã hối hận, cầu ngươi xem ở ta đã biết sai phân thượng tha thứ ta lúc này đây. Cố nhược vân trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú quỷ gối chính mình trước mặt chìm trong. Mặt vô biểu tình nói, hối hận. Chìm trong, ngươi làm như vậy nhiều sai sự, một câu hối hận là có thể đủ vãn hồi không thành. Cố cô nương, ngươi đều đã chết, tục ngữ nói oan oan tương báo khi nào dứt. Chẳng lẽ ngươi liền không thể lấy ơn bao án? Một hai phải đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Nghe được kêu lời nói, chìm trong ngầng đầu, lòng đầy căm phẫn nói. Nếu không biết ngươi thấy được một màn này, Phòng trừng còn cho rằng Cố Nhược Vân là cái gì tội ác tài trời ác ôn, ở ước hiếp lương dân. Lấy ơn báo án. Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng, năm đó ngươi nương Hạ Nhược Vân đối với ngươi tín nhiệm, không tiếc đem Hạ Lâm Ngọc cơ thể sống tách rời. Lúc ấy ngươi nhưng có một tia nương tay. Chìm trong, không biết ngươi hay không còn nhớ rõ ở Hạ Nhược Vân nhảy vực thời điểm theo như lời kia một câu, nếu có kiếp sau, nàng nhất định sẽ làm các ngươi huyết, nợ, huyết, nếm. Này bốn chữ giống như một đạo đố tạ, hung hăng dừng ở chìm trong trong lòng. Kia nháy mắt, thiếu nữ kiên quyết mà nhiên thân ảnh bỗng nhiên lại lần nữa xuất hiện ở hắn trong óc, làm hắn trái tim đều nhịn không được run rẩy lên. Ngươi, ngươi như thế nào sẽ biết? Vì sao năm đó Hạ Nhược Vân trước khi chết theo như lời cuối cùng một câu, nàng sẽ biết như thế rõ ràng? Hơn nữa liền ngữ khí đều giống nhau như lúc, ta như thế nào sẽ không biết? cố nhược vân thấp thấp nở nụ cười, bởi vì, ta đã đã trở lại. Bởi vì, ta đã đã trở lại. Và anh, chìm trong bước chân chiều lui về phía sau vài bước, một mông ngã ở trên mặt đất, đầy mặt không thể tin tưởng nhìn kêu cười nhạt dung nhan, không tự chủ được, trước mắt nữ tử tươi cười cùng trong trí nhớ thiếu nữ dung hợp, phản phất đó là nhất thể. Giờ này khắc này, hạ minh cha con sắc mặt cũng thập phần khó coi, mặt sám như cho tàn cũng không quá như thế. Vô luận bọn họ thừa nhận năng lực như thế nào cường đại, cũng bị cố nhược vân này một câu cấp trực tiếp hoanh tròn váng. Ngươi lời này có ý tứ gì? Hạ sơ tuyết thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại, sắc mặt tái nhợt nhìn cố nhược vân, ngươi là nói, ngươi là hạ nhược vân. Này căn bản không có khả năng. Hạ nhược vân đã chết. Chứ không nói hay không có đầu thai chuyển thế loại sự tình này, mặc dù thực sự có, ngươi tuổi cũng hoàn toàn không phù hợp. Hạ Nhược Vân mới đã chết 6 năm, cho dù luân hồi, hiện giờ cũng nên chỉ có 6 tuổi, nàng sao có thể sẽ là Hạ Nhược Vân? Nàng nhất định là cố ý hù dọa nàng. Không sai, nhất định là cái dạng này. Hạ Minh cố Nhược Vân chậm rãi nhắm hai mắt lại, mở hai trong mắt, tầm mắt dừng ở Hạ Minh trên người, các ngươi biết không, này 6 năm tới, ta vẫn luôn sống ở cừu hận bên trong, ta thời thời khắc khắc đều nghĩ tìm các ngươi báo thù. Các ngươi vô luận đối ta như thế nào, Ta đều có thể nhẫn, chính là ta không nghĩ tới các ngươi như vậy phát rổ. Liên chính mình thê tử cùng phụ thân nhi nữ đều có thể giết hại, nhưng là các ngươi như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, ta sẽ đoạt xá trọng sinh, dùng những người khác thân phận còn sống. 870 chương 870 diệt hạ ra, 12. Cố nhược vân nở nụ cười, kia thấp thấp tiếng cười rơi vào hạ minh trong thai, làm hắn tâm đều nháy mắt trở nên sợ hãi vạn phần. Khó trách. Khó trách ở nhìn đến nữ nhân này ánh mắt đầu tiên thời điểm, hắn liền có một loại kỳ quái cảm giác. Khó trách nàng sẽ đối năm đó sự tình hiểu biết như thế rõ ràng. Nguyên lai like nàng cư nhiên chính là Hạ Nhược Vân. Ngọc Nhi Cố Nhược Vân chậm rãi mở miệng, thanh âm kia rừng ở đại đường trong vòng, phản phất tiếng sấm doanh hướng, lại lần nữa làm mọi người tâm bị chấn động một chút. Vừa rồi, nàng xưng hô thiếu niên này vì cái gì? Ngọc Nhi Chẳng lẽ hắn là Hạ Lâm Ngọc? Hạ Minh sắc mặt một mảnh xám trắng, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, hắn chẳng thể nghĩ tới Hạ Nhược Vân sẽ trở lại nơi này, càng sâu đến liền Hạ Lâm Ngọc đều tồn tại. Ngọc Nhi, năm đó chìm trong như thế nào đối với ngươi, hiện tại ngươi có thể gấp bội còn hắn? Cố Nhược Vân hơi hơi dơ lên con ngươi, ta nơi này có cũng đủ đăng lược, liền tính làm hắn chỉ còn lại có một giọt huyết, ta đều có thể đem hắn cứu sống cho nên ngươi tưởng như thế nào ngược đái hắn liền có thể như thế nào ngược đái. Này 6 năm nội, sống ở cựu hận Trung Há ngăn là cố nhược vân. Hạ nhược vân cũng là như thế. Hắn vĩnh viễn sẽ không quên, kiếp trước kia trơ mắt nhìn chính mình tay chân bị chém đứt khi tê tâm liệt phế đau đớn, nhưng càng làm cho hắn đau lòng chính là tỷ tỷ kia tan nát cõi lòng mà tuyệt vọng ánh mắt, cái kia ánh mắt vẫn luôn khắc vào hắn trong đầu, làm hắn bước đi không được. Ngọc Nhi, người là Ngọc Nhi. Chìm trong há miệng, trong cổ họng phát ra gian nàn thanh âm, ngọc nhi, xem ở ta đã từng cũng chiếu cố quá ngươi phân thượng, ngươi tha ta đi, ta thật sự không muốn chết. Hạ lâm ngọc con ngươi đảo qua chìm trong tái nhật rung nhan, thanh thú khuôn mặt nhỏ thượng không có bất luận cái gì biểu tình, thanh thúy thanh âm mang theo thực cốt hận ý, cùng này chống trải đại đường trong vòng chậm rãi văng lên. Tỷ tỷ đã thấy mẫu thân chết, ngươi còn ở nàng trước mặt đem ta giết chết. Chìm trong. Ngươi nói ta sao có thể buông tha ngươi. Bất luận cái gì làm tỉ tỉ rơi lệ người, ta đều sẽ không bỏ qua. Hạ Lâm Ngọc cười lạnh một tiếng, chật chuyển hướng hạ Minh, mặt vô biểu tình nói, Hạ Minh, ngươi đã từng không phải ghét bỏ ta là phế vật sao. Ngươi còn nói ngươi huyết mạch chỉ có hạ sơ tuyết một người, ta chẳng qua là một cái chói bộ thôi. Bất quá thực đáng tiếc, hạ sơ tuyết đều không phải là ngươi sở sinh, cho nên ngươi đã chú định đoạn tử tuyệt tôn. Hạ Minh thân mình nhẹ nhàng run lên, hơi hơi nhắm hai mắt lại, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình yêu thương nhiều năm như vậy nữ nhi sẽ là những người khác tư sinh tử. Hiện tại chỉ cần tưởng tượng đến chuyện này, hắn tâm liền giống như đau cắt giống nhau đau vô pháp tự kiềm chế, càng là hận không thể đem thu na cái này tiện nữ nhân cấp bóc chết. Đoạn tử tuyệt tôn, ha hả Hạ Minh nở nụ cười, kia tiếng cười mang theo vô tận thê lương cùng đau đớn, hắn quay đầu nhìn phía Hạ Lâm Ngọc, nói không nghĩ tới ta hạ mình lăn lộn nhiều năm như vậy, đến cuối cùng thế nhưng trở nên hai bàn tay trắng, ta vì một cái tư sinh nữ mà hại chết ta thân cốt đủ. Ngọc Nhi, Vân Nhi, ta biết các ngươi trong lòng đối ta có hận, chính là ta năm đó cũng là bị người khác nói dối che giấu, hướng chi huyết mạch tương liên, ta vô luận như thế nào đều là các ngươi phụ thân, điểm này vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi, chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn làm ra giết cha sự tình tới. Hạ lâm ngọc gắt gao nhăn lại tú khí mày, lại vào lúc này, một đạo thanh âm từ bên cạnh chuyển đến, mang theo cười lệnh. Dết cha! Ngươi không phải chính đã làm loại sự tình này sao? Cố nhược vân cười cười, Tiêu ý cười lại không đến mặt mày, nàng thanh lánh hắc mô trung nhiễm nhàn nhạt hàn mang, cho nên, ta cũng không ngại làm ra cùng ngươi giống nhau sự tình tới. 871 chương 871 diệt hạ ra, 13 Và anh. Giống như ngũ lôi hoanh đỉnh, Hạ Lâm Ngọc bước chân chiều lui về phía sau vài bước, hắn kia thanh tu dung nhan thập phần tái nhận, có chút không dám tin tưởng nhìn cố nhược vân. Thì, ngươi lời này có ý tứ gì? Hạ Minh giết cha. Ra ra chết, cũng cùng hắn có quan hệ. Bởi vì Hạ Lâm Ngọc đã tới chậm một bước, cho nên phía trước đã xảy ra chuyện gì đều không rõ ràng lắm, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới Hạ Minh tâm thế nhưng có thể tàn nhẫn đến loại này cảnh giới liền sinh hắn dưỡng phụ thân hắn, cũng chết ở hắn trong tay. Không, này không phải ta sai, tất cả đều là Thu Na tiện nhân này, nếu không phải vì nàng, cũng sẽ không làm ra loại chuyện này tới. Nói xong lời này, Hạ Minh không đợi những người khác phản ứng lại đây liền vọt tới Thu Na trước mặt, bàn tay dùng sức bóp lấy nàng cổ. Giờ này khắc này, Thu Na hoàn toàn nói không ra lời, đầy mặt sợ hãi nhìn trước mắt nam tử kia đỏ bừng hai tróng mắt. Tiện nhân, Ngươi cũng dám đối ta nói ra loại này nói dối, còn dám cùng người thông dâm. Nếu không phải ngươi, ta hiện tại nên có bao nhiêu hạnh phúc. Hạ Minh đôi tay dùng khẩn lực độ, hận không thể đem trong tay nữ nhân cấp sống sở sờ bóc chết. Thu na hơi hơi hé miệng, trong cổ họng lại không cách nào phát ra một chút thanh âm, nàng mặt bị đỏ lên, cầu cứu ánh mắt đầu hướng về phía ngã ngồi trên mặt đất hạ sơ tuyết. Nhưng mà, hạ sơ tuyết đã tự thân khó bảo toàn, nơi nào còn lo lắng nàng cho nên đương trông thấy Thu Na đầu tới cầu cứu ánh mắt lúc sau nàng vội vàng quay đầu đi không hề liếc nhìn nàng một cái nhìn thấy một màn này Thu Na sắc mặt tràn ngập tuyệt vọng cùng bi thống nàng như thế nào cũng không nghĩ tới tại đây mấu chốt nhất thời điểm Hạ sơ Tuyết sẽ như thế đối đãi nàng Hoa! Hạ sơ linh rốt cuộc từ kia ngu dại trung phục hồi tinh thần lại khóc lớn chạy hướng về phía Hạ Minh nho nhỏ nắm tay hung hăng gõ Hạ Minh bối hưa cha Ngươi buông ra mẫu thân, người buông ra nàng. Phanh. Điên cuồng trung hạ minh một cái tắt ném hướng về phía hạ sơ linh, tức khắc gian, hạ sơ linh thân mình bị ném bay đi ra ngoài, đầu vừa vặn đánh vào cột đá phía trên, máu tươi bỗng nhiên từ cái hốt chảy ra, nho nhỏ thân mình ngã xuống trên mặt đất, từ đầu chí cuối nàng đều mở to kia mê mang mà nghi hoặc hai tròng mắt. Nàng không rõ, vì sao từ trước đến nay cùng mẫu thân ân ân ái ái cha, muốn giết mẫu thân. Nàng cũng không rõ, cha từ trước đến nay sùng ái nàng, lại vì gì lại phải đối nàng động thủ. Đương nhiên, điểm này, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch. Thu na tâm bị đột nhiên chấn động một chút, khỏe mắt rốt cuộc trượt xuống hai hàng nước mắt, nàng lại lần nữa cầu cứu nhìn phía hạ sơ tuyết, dùng hết toàn lực mới từ trong cổ họng bài trừ mấy chữ, cứu, cứu ngươi muội muội Hạ sơ tuyết túi đầu, cũng không có đi xem một cái ngã vào vũng máu chung hạ sơ linh tại đây thu na tâm rốt cuộc hoàn toàn tuyệt vọng ha ha ha đột nhiên thu na cười to hai tiếng cũng không biết từ đâu ra lực lượng một trưởng đem hạ mình cấp đẩy đi ra ngoài rồi sau đó nàng thân mình cũng chiều phía sau lui lại mấy bước tràn ngập thực cốt hận ý còn ngươi gắt gao nhìn hạ Minh. hạ Minh, ngươi có biết ở trên đời này ta yêu nhất người là ngươi ta hận nhất cũng là ngươi ngươi đã từng cho ta nhiều ít thể non hẹn biển ngươi còn nói quá Chung có một ngày ngươi sẽ quang minh chính đại đem ta nên thú về nhà, nhưng cuối cùng ta chờ tới, lại là ngươi cùng mạc ra tiểu thư hôn tin. Thu na hơi hơi nhắm hai mắt lại, kia trái tim vào giờ phút này như cũ đau đớn không thôi. Kỳ thật, kia mạc ra tiểu thư cũng là cái người đáng thương, bởi vì nàng cái gì cũng không biết, nếu không phải ngươi năm đó thiết kế nàng, nàng cũng sẽ không đối với ngươi phương tâm ám hứa, nhưng dù cho như thế, ta còn là hận nàng. Nàng liền tính lại đáng thương lại như thế nào? Ai làm nàng đoạt đi rồi ngươi? 872 chương 872 diệt hạ gia, 14. Ngươi nếu đều đã cưới người khác. Vì sao còn muốn tới trêu cho ta? Ta đều đã tính toán cùng thiên hưng quốc sư đi luôn, nhưng ngươi lại tới. Hơn nữa còn hứa hẹn ta, chỉ cần ngươi bước lên hạ gia thiếu chủ chi vị, ngươi lập tức liền đem ta phụ chính. Ta tin ngươi nói cho nên liền vứt bỏ thiên hương quốc sư cùng ngươi về tới hạ gia. Thu na mở hai tròng mắt, cứu hận ánh mắt từ hạ mình trên mặt rời đi, chuyển tới hạ sơ tuyết trên người, giờ khác này nàng trên mặt đã không có kia hận ý, có, chỉ là thất vọng. Tuyết nhi, ta làm nhiều như vậy, tất cả đều là vì ngươi, ngươi đến cuối cùng lại như thế tham sống sợ chết. Thu na ngữ khí tràn đầy tuyệt vọng, phòng trừng nàng cũng không nghĩ tới hạ sơ tuyết sẽ yếu đối đến loại trình độ này. Bất quá, cũng may ta còn có Linh Nhi, ta còn có nàng. Đột ngột, nàng nở nụ cười, tươi cười như hoa hướng về vũng máu bên trong hạ sơ Linh đi đến. Nhìn nàng kia lảo đảo thân ảnh, hạ sơ tuyết muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Lúc này, hạ sơ Linh nằm ở vũng máu trong vòng, mở to đôi mắt như là muốn kể ra cái gì, máu tươi từ nàng cái hốt thầm thì chảy ra, thực mau liền đem nàng dưới thân mặt đất nhiễm vì tươi đẹp màu đỏ. Thu Na đem hạ sơ linh thân mình nhẹ nhàng ôm lên, tay phất quá kia mở to đôi mắt. Đem tiểu nữ hài mí mắt khép lại xuống dưới, nàng trên mặt treo tươi cười, yên lặng mà thanh nhã, không còn có phía trước điên cuồng bộ dáng. Linh Nhi, ngươi không cần sợ, mẫu thân hiện tại liền tới bồi ngươi, về sau chúng ta liền có thể rời xa cái này địa phương, không bao giờ gặp lại những người này. Phan, ở kia dứt lời hạ lúc sau, thuna dùng sức một trưởng chụp ở chính mình ngược phía trên trong phút chốc một ngụm máu tươi phun vãi ra nàng sắc mặt cũng ở kia một cái chớp mắt trắng bệch vô cùng rồi sau đó ở ánh mắt mọi người dưới nàng gắt gao ôm hạ sơ linh thân thể chậm rãi ngã xuống thiện nhân hạ minh mắt lạnh nhìn thu na ngã xuống thân thể trên mặt mang theo một mặt khinh thường nhìn lại cười lạnh chợt hắn nhìn phía cố nhược vân nói vân nhi ngươi kẻ thu đã chết này hết thể sự tình đều là bởi vì thu na mà chết Cho nên chúng ta phía trước gân đoán cũng có thể sơ lược, ta bảo đảm từ đây sau này, ngươi cùng Ngọc Nhi chính là ta chỉ có Nhi nữ, không có bất luận kẻ nào có thể vượt qua các ngươi trong lòng ta địa vị. Cố nhược Vân nhìn Hạ Minh kia vô sỉ sắc mặt, bên môi gợi lên một mặt nông cạn tươi cười. Sở hữu sự tình xác thật là bởi vì Thu Na dự lên, nhưng là, ta cho rằng, đầu sỏ gây tội lại là ngươi. Hạ Minh sắc mặt đổi đổi, Vân Nhi. Ngươi nếu khăng khăng muốn giết ta, ngươi tất nhiên sẽ rơi vào mười tám tầng địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Và anh, đột nhiên gian, kia đứng ở cố nhược vân bên cạnh áo tím tiểu nam hải ánh mắt dùng mình, khoe miệng gợi lên một mặt tà mị tươi cười, rồi sau đó không đợi hạ mình phản ứng lại đây, một đạo màu tím ngọn lửa từ hắn trước mặt đánh tới, xoát một tiếng liền đem hắn toàn bộ thân thể bốc cháy lên. Mười tám tầng địa ngục. Tiểu nam hải tà tà cười, liền tính là vào địa ngục. Ta tử tà chủ nhân, cũng chú định là địa ngục chúa tể. Ai dám không tử? Hắn thanh âm hơi hiện non nớt, lại dừng ở mọi người trong thai hết sức chấn động. Hạ Minh khiếp sợ mở to hai mắt, thậm chí đều không rảnh lo ngọn lửa bỏng cháy đau đớn. Một đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm tiểu Nam Hải phấn nộ nộn dung nhan. Người nói ngươi kêu tử tà. Tử tà. Đó là Thượng Cổ Phượng Hoàng tím phượng tên. Tiểu gia hỏa này chính là Thượng Cổ Phượng Hoàng. Chẳng lẽ cô Nhược Vân đã đem thượng cổ thần tháp cấp khế đức? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Nhiều năm như vậy, nàng cũng chưa có thể khế đức thượng cổ thần tháp. Vì sao lại tại đây 6 năm nội hoàn thành khế đức? 873 chương 873 diệt hạ gia, 15. Hạ Minh, năm đó là ngươi từ bỏ nàng, sở hữu hết thể đều là ngươi tự làm tự chịu. Tiểu tử ta gợi lên khoẻ môi, ta mị nở nụ cười. Hắn cặp kia âm trầm trầm mắt tím quét về phía một bên hạ sơ tuyết, đáy mắt tất cả đều là chán ghét cùng ghét bỏ. Hơn nữa, ngươi còn muốn đem ta đoạt lấy đi cấp nữ nhân này. Ta tử ta đều không phải là ai đều có thể khế ước. Đời đời kiếp kiếp, ta sở nhận định chủ nhân chỉ có nàng một người, chỉ cần nàng linh hồn chưa diệt, ta liền vĩnh viên vì chờ nàng mà tồn tại. Nếu nàng có một ngày hôi phi yên diệt, ta đây cùng thượng cổ thần tháp đều đem biến mất ở cái này thế gian. Hắn kia non nớt thanh em rơi xuống đất có thành, giống như từng đạo đúa tạ đánh ở mọi người trong lòng. Hạ lâm ngọc trên mặt tràn đầy vui mừng chi sắc, đời này kiếp này, tỷ tỷ có một cái như vậy chân thành đồng bạn làm bạn nàng, cũng đã đủ rồi. Nguyên lai, người mới là thượng cổ thần thắp chân chính chủ nhân. Chìm trong thống khổ nhắm lại hai trong mắt, kia anh Tuấn Dung nhan phía trên tràn đầy hối hận, lại một chút không có ấy náy chi sắc. Hán hối hận đều không phải là là giết cố nhược vân mà làm mất đi cố nhược vân loại này cường đại hậu thuẫn. Nếu năm đó hắn cưới nàng, kia cố nhược vân trong tay thượng cổ thần tháp đó là hắn. Hơn nữa tại đây đại lục phía trên cũng có hắn chìm trong một vị trí nhỏ. Chính là, hắn dễ tin hạ ra những người này nói dối, lầm đem chân chính thượng cổ thần tháp chi chủ giết chết, ngược lại rút một cái hẳn giả. Nghĩ vậy, chìm trong trong lòng chính là lo lắng đau. Vân nhi hắn mở hai tròng mắt, Bị thống con ngươi nhìn thẳng nữ tử kia thanh lãnh đạm nhiên rung nhan, hối hận đan sẽ nói, năm đó, ta cũng là bị che giấu mới trở nên như thế, ta biết ngươi hận ta, nhưng nguyên nhân chính là vì có ái, ngươi mới có hận. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái sủng ái ngươi chiếu cấu ngươi cơ hội, ta chìm trong có thể tại đây thể, tất nhiên sẽ không cô phụ với ngươi. Đúng vậy, ở chìm trong xem ra, Cố Nhược Vân vẫn là ái hắn, nói cách khác vì sao phải như thế kiểu hận hắn. Một nụ cười xuất hiện ở cố nhược vân trên mặt, làm nàng kia vốn là thanh lệ dung nhan càng thêm động lòng người. Nhưng mà, kia một đôi màu đèn con ngươi lại đựng đầy trầm biếm, cười như không cười nhìn chìm trong. Bất quá, trông thấy nữ tử trên mặt ý cười, chìm trong cho rằng chính mình còn có cơ hội, trong lòng tức khắc vui vẻ, ánh mắt như ôn hòa dương quang giống nhau bao phủ cố nhược vân. Vân nhi, ta liền biết ngươi khẳng định còn ái ta, một khi đã như vậy. Chúng ta đây tuyển cái ngày lành tháng tốt thành hôn đi. Hạ sơ tuyết đứng ở chìm trong một bên, nhìn nam nhân kia vô sỉ sắc mặt trong lòng bất giác cười lạnh một tiếng. Người nam nhân này chính là như vậy hiện thực, một khắc trước còn đối chính mình lời thề son sát, lại ở sau đó gian liền hướng một nữ nhân khác định nọt. Chìm trong cố nhược vân trên mặt tươi cười càng sâu, dương mắt ngóng nhìn đứng ở chính mình trước mặt nam nhân. Ta sắc thật hận ngươi, ta hận không thể đem ngươi thiên đao vạn quả. Hơn nữa băm cầm đi rừng rậm uy cầu. Đương nhiên, loại này hận cùng không quan hệ, mà là xuất phát từ người đối Ngọc Nhi làm những chuyện như vậy. Ta vĩnh viễn vô pháp chịu đựng bất luận kẻ nào thương tổn ta thân nhân. Cho nên, ta nằm mơ đều nghĩ trở về tìm các người báo thủ. Chìm trong sắc mặt trắng nhận, bước chân chiều lui về phía sau vài bước, hắn lắc đầu, có điểm không dám tin tưởng nhìn cố nhược vân. Không, ta không tin, người nhất định là ai ta. vân nhi Ta đều đã đáp ứng ngươi, về sau ta sẽ hảo hảo đối với ngươi, ngươi còn muốn như thế nào? Hơn nữa ta cũng có thể thề, từ đây lúc sau, trừ bỏ ngươi ở ngoài bất luận cái gì nữ nhân ta đều sẽ không chạm vào một chút. Nói tới đây, chìm trong hòa hoán hạ ngữ khí, dùng kia ôn hòa thanh âm nói, ta biết ta không bằng bên cạnh ngươi cái kia tóc bạc nam tử, nhưng ngươi nghĩ tới không có, hắn như vậy ưu tú cường đại, ngày sau tất nhiên không phải ít mặt khác nữ nhân dụ hoặc, lấy ngươi cao ngạo. Ngươi chịu đựng tam thê tứ tiếp sao? Chỉ có ta Chìm Trong mới có thể toàn tâm toàn ý đối lại ngươi, Vân Nhi, ngươi cùng hắn ở bên nhau, nhất định sẽ hối hận. 874 chương 874 diệt hạ gia, 16. Đối với cố nhược Vân tính cách, Chìm Trong hiểu biết so với ai khác đều rõ ràng, đừng nhìn nàng luôn là vẻ mặt Vân Thanh Phong Đạm, kỳ thật nội tâm rất là cao ngạo, nàng nam nhân vĩnh viễn chỉ có thể có nàng một nữ nhân. Phàm là có được tam thê tứ thiếp chi tâm người nàng là tuyệt không sẽ nhiều xem một cái. Người xác định bất luận cái gì nam nhân đều sẽ tam thê tứ thiếp. Đông nhiên, một đạo quen thuộc hơi thở từ cố nhược vân sau lưng chuyển đến, cảm nhận được kia hơi thở lúc sau, cố nhược vân trong mắt cuối cùng là xuất hiện một mặt ý cười. Một bộ màu đỏ rực trường bào đông nhiên mà hiện, đem cố nhược vân cả người đều bao phủ lên, nam nhân tóc bạc như tiên, vốn dĩ âm trầm dung nhan đang nhìn hướng bên cạnh nữ tử là lúc rốt cuộc lộ ra một nụ cười. Vân Nhi, vốn dĩ ta là tưởng ở bên ngoài chờ ngươi, bất quá ở nghe được hắn nói sau, ta liền nhịn không được vào được. Ngươi sẽ không trách ta đi? Cố Nhược Vân nhún vai, những người đó đều tiễn đi sao? Thiên Bác Dạ ngoan ngoãn gật gật đầu, bọn họ đều rời đi. Hơn nữa ngươi yên tâm, chỉ cần Phạm Vi chăm rằng nội xuất hiện người, ta đều có thể cảm thụ được đến. Vậy không ngại, Cố Nhược Vân cười cười, ánh mắt dừng ở chìm trong tái nhợt dung nhan phía trên. Chìm trong, thiên bác dạ là ta nam nhân, kia hắn cả đời này, cũng chỉ có thể thuộc về một mình ta, nếu có nữ nhân muốn đưa lên tới, ta đây không ngại tới một cái sát một cái, tới một đôi sát một đôi. Hạ sơ tuyết kinh ngạc há to miệng, nàng dù cho biết cố nhược vân tâm cao khí ngạo, lại không nghĩ rằng sẽ nói thẳng ra loại này kinh thế hãi tục nói tới. Rốt cuộc ở trên đại lục, nam nhân tam thê tứ thiếp là thực bình thường sự cho dù là lại ân ái phu thê cũng nhất định sẽ có người thứ ba tồn tại. Hơn nữa thân là một người nam nhân, đặc biệt là như thế cường đại nam nhân, như thế nào cho phép chính mình nữ nhân như thế ghen tị. Cố nhược vân nói những lời này, sẽ không sợ người nam nhân này vứt bỏ nàng. Giờ khắc này, hạ sơ tuyết hoàn toàn quên mất chính mình tình cảnh, thậm chí liền vừa rồi cái loại này sợ hãi cảm cũng đã biến mất, nàng tựa hồ đã có thể nhìn đến Cố nhược vân bị vứt bỏ kết cục trong lòng nhịn không được gâm hiểm cười một tiếng. Thiên bác dạ liếc hướng cố nhược vân, kia tuyệt sắc dung nhan cực kỳ trang trọng, gàn từng chữ một bảo đảm nói, nương tử, ngươi yên tâm, nếu có nữ nhân dám nhiều xem ta liếc mắt một cái, ta liền đưa bọn họ đôi mắt toàn bộ đào ra, nếu có nữ nhân dám đối với ta còn có tâm tư, ta đây liền làm nàng chín tộc không được căn bình. Chỉ là đối hắn có mang tâm tư, hắn liền muốn tiêu diệt đối phương chín tộc, Hạ sơ tuyết sắc mặt bỗng nhiên gian trở nên tái nhợt, kinh ngạc bưng kín miệng, chiều lui về phía sau vài bước. Nàng sẽ không tin tưởng trên đời có loại này si tình nam nhân, hơn nữa, mặc dù sẽ có, cũng không nên từ cố nhược vân loại này nữ nhân được đến. Nàng hạ sơ tuyết trừ bỏ thiên phú không bằng nàng ở ngoài, cái gì đều so nàng ưu tú, dựa vào cái gì tử ta không lựa chọn nàng, ngay cả như vậy ưu tú nam nhân trong mắt cũng chỉ có nàng. Ta không tin. Chìm trong tiêm thanh kêu lớn lên, ta đã biết, ngươi là cố ý nói loại này lời nói muốn che giấu nàng. Ngươi bất quá cũng là coi trọng nàng thượng cổ thần thấp thôi, căn bản là bất an hảo tâm. Vân nhi, ngươi không cần tin tưởng hắn hồ ngôn loạn ngữ, trên đời này chỉ có ta mới yêu nhất ngươi. Thiên bác dạ nở nụ cười. Không thể không nói, hắn tươi cười rất là kinh diễm, cho dù là thân là nam nhân chìm trong cũng không khỏi ngây người. Một người nam nhân có thể nào mỹ đến loại trình độ này? nếu hắn là nữ nhân nhất định sẽ là đại lục đệ nhất mỹ nhân từ xưa đến nay tuyệt không người có thể siêu việt thiên bác dạ cũng không có cùng hắn nói nhiều tia thân ảnh màu đỏ liền giống như một đạo quỷ mị xuất hiện ở chìm trong trước mặt thế cho nên chìm trong đều không có nhìn đến hắn ra tay càng liền xin tha thanh đều không thể hô lên tới liền cảm nhận được một cổ âm lãnh cảm giác từ trong cổ họng trượt đi xuống thẳng vào hắn ngũ tạng lục phủ 875 chương 875 diệt hạ gia 17. Ngươi, ngươi cho ta ăn cái gì? Chìm trong vội vàng ngõ yết hầu, muốn đem nuốt vào đồ vật nổ ra, nhưng mà kia đồ vật sớm đã cùng thân thể hắn hòa hợp nhất thể, căn bản là vô pháp phương ra. Thiên bác dạ nhìn mắt chim trong, liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía hạ lông ngọc, vừa rồi ta cho hắn nuốt vào phệ hồn quả, này phệ hồn quả là ta trong lúc vô ý được đến, bất quá không phải cái gì thứ tốt. Nó có thể làm ăn xong này trái cây người trong vòng 3 ngày vô pháp tử vong, nói cách khác mặc kệ ngươi làm cái gì hắn đều không chết được, chẳng sợ đem đầu của hắn chặt bỏ tới, hắn vẫn như cũ tồn tại. Nhưng là qua này 3 ngày, nay phệ hồn quả liền sẽ đem hồn phách của hắn một chút cắn ướt, cho đến thế gian lại vô hắn. Phệ hồn quả đại giới là cực cao, dù cho cho người 3 ngày vô hạn sinh mệnh, lại sẽ hồn phi phách tán. Này đây tuyệt không sẽ có người dùng loại đồ vật này tới kéo giải chính mình mệnh. Hạ lâm ngọc ánh mắt sáng lên, thanh tú nét mặt biểu lộ một nụ cười, cảm ơn tỷ phu. Nay tỷ phu hai chữ nháy mắt khiến cho thiên Bắc Dạ tâm hòa tan tuyệt sắc dung nhan thượng nở rộ ra câu nhân tâm phách tươi cười, một đôi mắt đỏ cũng đã không có gì vang âm trầm lén trầm. Cậu em vợ bị khi dễ, làm tỷ phu khẳng định muốn hỗ trợ hết giận, nương tử, ngươi nói phải không? Cố nhược vân chừng hắn một cái Vô ngữ nói, ai là ngươi nương tử? Ngươi vừa rồi chính mình nói ta là ngươi nam nhân thiên Bắc giả hủy hủy khuất khuất nhìn Cố Nhược Vân, đáng thương vô cùng nói, ý tứ này còn không phải là ngươi đồng ý gả cho ta sao? Nương tử, ngươi nếu đã nói loại này lời nói, liền tuyệt đối không thể đổi ý. Đúng rồi, ngươi kia trái cây còn có hay không? Cố Nhược Vân nhướng nhướng mày, thuận tiện làm hạ mình cùng hạ sơ tuyết cũng dùng một viên đi. Vừa nghe lời này, Hạ sơ tuyết cha con chỉ một thoáng trắng mặt, ở kia màu tím ngọn lửa thiêu đốt hạ hạ mình phẫn nộ hướng về hắn quát. Hạ nhược vân, ngươi cái này xuất sinh không bằng đồ vật. Ngươi muốn sát chính mình tự mình phụ thân, ngươi nhất định sẽ bị thiên đào vạn quả. Cố nhược vân nhẹ nhàng cười, chuyển hướng một bên mặt không lên tiếng tiểu tử ta, tử ta, ngươi này ngọn lửa uy lực còn chưa đủ cường, hắn cư nhiên còn có thể mở miệng nói chuyện. Vốn dĩ thiên bác giả xuất hiện khiến cho tiểu tử ta thực không vui. Hiện giờ vừa nghe cố Nhược Vân nói, tức khắc nổi giận đùng đùng vọt tới Hạ Minh trước mặt, khuôn mặt nhỏ âm trầm đem ngọn lửa cấp thu trở về. Hạ Minh cho rằng chính mình rốt cuộc thoát ly loại này tra tấn, lại ở kế tiếp một đoạn thời gian nội, hắn mới cảm nhận được cái gì kêu sống không bằng chết. Thiên đao vạn quả. Ngươi giống như thực thích cái này từ, nếu như vậy, ta khiến cho ngươi trước thể hội một chút bị thiên đao vạn quả tư vị. Yên tâm đi, ta không có phệ hồn quả. Nhưng là ta mỗi một đao đều sẽ gãy đúng chỗ ngứa, tuyệt đối làm ngươi không chết được. Lời này vừa ra hạ, một đạo chủy thủ liền xuất hiện ở màu tím trong tay, hắn lạnh khuôn mặt nhỏ, không lưu tình chút nào hạ xuống, này một đao đem hắn một khối da hợp với thịt tước xuống dưới, máu tươi nhiễm hồng toàn bộ cánh tay. A a a. Hạ Minh đau tê tâm liệt phế, nước mắt đều chảy xuống dưới, cả đời này, hắn chịu quá vô số lần thương, lại trước nay không có như vậy đau quá lúc này mới một đao ngươi liền chịu không nổi, còn có suốt 999 đao, tại đây cuối cùng một đao không có rơi xuống phía trước, ta là tuyệt không sẽ làm ngươi chết. tiểu tử ta cười lạnh một tiếng, đã sớm đem trong lòng không mau tất cả đều phát tiết tới rồi hạ minh trên người. tại đây loại thời điểm, hạ minh đột nhiên hâm mộ nổi lên thu na, có thể chết như thế thông khoái, không cần thừa nhận như vậy trả tấn. 876 chương 876 diệt hạ gia, 18 ma hắn, thật sự là sống không bằng chết. Nếu thật sự phải bị tức một ngàn đau, kia hắn thật đúng là không bằng đã chết tính. Hạ sơ tuyết cuốn xúc thành một đoàn, đầy mặt hoảng sợ, thân mình nhịn không được run rẩy lên. Chẳng sợ kia đau là cắt ở hạ minh trên người, nàng cũng cảm nhận được cái loại này kịch liệt đau đớn, thật giống như chính mình thân mình cũng ở bị thiên đau vạn quả, mà ở loại này sợ hai dưới hạ sơ tuyết thiếu chút nữa lên rồi. Cầu các ngươi buông tha ta đi. Cầu xin các ngươi thả ta. Thình thịch. Hạ Sơ Tuyết hai chân mềm nún, quỳ gối trên mặt đất, nàng rơi lệ đầy mặt nói, ta không muốn ăn phệ hồn quả, ta cũng không nghĩ bị thiên đao vạn quả, các ngươi chỉ cần thả ta ta cái gì đều nguyện ý làm. Đương nhiên, nàng tựa hồ là nghĩ tới cái gì, vội vàng hướng tới Thiên Bắc Dạ chạy vội qua đi. Công tử, chỉ cần ngươi nguyện ý tha thứ ta một mạng, ta nguyện ý vì nô vì tỷ, trung thân hầu hạ công tử cùng tỷ tỷ kêu hầu hạ hàm chứa ý tứ, thiên bác giả giống như nghe không hiểu. Tức khắc, cặp kia huyết hồng con ngươi nội hiện lên một đạo chán ghét, lạnh giọng quát, lan, phanh. Một cổ lực lượng cường đại từ thiên bác giả trên người buộc phát ra tới, hạ sơ tuyết vốn dị muốn lôi kéo hắn thân thể tay trong phút chốc bị chấn đoạn, máu tươi như trụ bay đi ra ngoài, nàng thân mình chiều sau bay đi, thật mạnh ngã ở vách tường phía trên, máu tươi miệng phun không ngừng. Người nam nhân này thật sự hảo tàn nhẫn. Chính mình tốt xấu cũng là lưu phong quốc đệ nhất mỹ nữ, mà đối mặt loại này mỹ nữ dụ hoặc hắn thế nhưng cũng nhịn được. Chẳng lẽ là nàng không thể người đi đường nói, chính mình nói kích thích đến hắn. Không sai, nhất định là như thế này. Nàng mới không tin, trên đời này sẽ có nam nhân si tình đến như thế trình độ, nhất sinh nhất thế chỉ cần một nữ nhân. Liên ở hạ sơ tuyết còn không có từ chính mình suy nghĩ chung đi ra thời điểm. Kêu hồng y tóc bạc nam tử đã tới rồi nàng trước mặt, không biết vì sao, nhìn nam nhân cao lớn thân ảnh, hạ sơ tuyết cảm giác được một cổ cường đại áp bách, kia áp bách lệnh nàng thiếu chút nữa hít thở không thông. Công tử, cầu ngươi thả ta. Thẳng đến giờ khắc này, nàng còn ở khẩn cầu trước mắt nam nhân xem ở nàng là cái nữ tử phân thượng, thương hương tiếc ngọc bông tha nàng lúc này đây, mà chỉ cần tiến vào người nam nhân này trong phủ, nàng có rất nhiều biện pháp đối phó cố nhược vân. Ngươi phía trước là như thế nào đối Đại Vân Nhi? Thiên bác dạ nở nụ cười. Nhưng hắn tươi cười túng mỹ, lại vào giờ phút này mang cho hạ sơ tuyết một loại âm trầm cảm giác. Phản phất trước mắt nam tử sẽ không lưu tình chút nào đánh chết nàng giống nhau. Ta! Hạ sơ tuyết vốn định mở miệng vì chính mình biện giải, lại ở tiếp xúc đến nam tử kia thị huyết hai trong mắt lúc sau. Sở hữu nói đều bất giác bị ngăn lại ở trong cổ họng, phát không ra một chút thanh âm. Bất quá! Ngươi liền tính không nói, ta cũng có thể suy đoán được đến thiên Bắc giả hơi hơi dơ lên con ngươi, tuyệt mỹ dung nhan dơ lên thị huyết tươi cười. Năm đó, ngươi như thế nào đối đãi nàng, kia hiện tại ta liền dùng gấp 10 lần gấp trăm lần còn cho ngươi. Vẫn nhi là ta cả đời này tình cảm chân thành, cũng là ta tìm kiếm vạn năm ái nhân. Cho nên ta quyết không cho phép có bất luận kẻ nào xúc phạm tới nàng. Hắn sát thật tìm kiếm nàng nhiều năm như vậy. Cho nên... Hắn như thế nào chịu được người khác khi dễ nàng? Không. Hạ sơ tuyết lắc lắc đầu, thân mình chiều sau dịch đi, nhưng mà phía sau đó là lạnh băng vách tưởng, nàng đã trở nên không hề đường lui, chỉ có thể mở to dương dưng mắt đẹp nhìn trước mắt này tuyệt sắc nam tử. Vân giao trở linh thú đều là hướng về hạ sơ tuyết đầu đi chán ghét ánh mắt. Thiên bác giả nói đều đã nói như vậy rõ ràng, nàng còn hướng họng súng thượng đâm, này không phải tìm chết là cái gì. Lấy Thiên Bác giả thủ đoạn, nữ nhân này kết cục tất nhiên sẽ không so hạ mình cùng chìm trong hào đến địa phương nào đi. 877 chương 877 đệ nhất thành người tới. 1 Nay nhất kiếm, là ta thay thế Vân Nhi cho ngươi. Phụt. Thiên Bác giả trầm dãi giơ lên tay, một đạo hồng quang chợt lóe mà qua, tức khắc gian, Hạ Sơ Tuyết liền cảm nhận được trên má kia ướt át nhuận cảm giác, nàng nhấc lên lông mi, đáy mắt tràn đầy kinh hoàng chi sắc. cầu ngươi Thả. Cuối cùng một chữ còn không có rơi xuống, lại là một đạo hồng quang lập vào trước mặt, giờ khắp này, nàng cảm giác được đôi mắt một trận đau đớn, rồi sau đó trước mắt quang mang đột nhiên biến mất, trở nên một mảnh đen nhánh. A. Hạ sơ tuyết tê tâm liệt phế hô to lên, tay nhỏ gắt gao che lại máu chạy không ngừng đôi mắt, thân mình có chút vô lực ngã xuống trên mặt đất, đau súc thành một đoàn. Này nhất kiếm. Là ngươi vừa rồi dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta sở trả giá đại giới. Nếu ngươi cho rằng như vậy liền kết thúc, kia đó là mười phần sai. Thiên bác dạ trầm rãi nâng lên tay, vô số đạo màu đỏ quang mang vờn quanh hắn lòng bàn tay mà bắn ra, không một không rơi ở hạ sơ tuyết trên người. Không cần thiết một lát, phía trước kia ưu nhã tô khiết nữ tử đã trở thành một cái huyết người, cả người máu tươi đầm địa, giống như là từ huyết chỉ nội bỏ ra tới giống nhau. Bất quá! Nàng không chỉ là bề ngoài thoạt nhìn cùng bố, sở nếm chịu đau đớn cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng. Hạ Minh chính là thiên đao vạn quả, mà nàng, lại là vạn kiếm xuyên tim. Vô luận là da thịt vẫn là nội tạng, vào lúc này đều đã trở nên vỡ nát, toàn bộ thân thể thượng đều là rầm rạp vết kiếm, lại là không có một chỗ hoàn hảo không tổn hao gì địa phương. Hạ Sơ Tuyết chưa từng có nghĩ tới, một người nam nhân tâm tàn nhẫn lên, có thể tới loại trình độ này liền một chút thương hương tiếc ngọc chi tâm đều không có. Đối mặt chính mình như vậy mỹ nữ, cũng có thể hạ như thế tàn nhẫn tay, kia này nam nhân rốt cuộc vô tình tới trình độ nào. Cố nhược vân, ngươi thấy được không có. Ha ha ha. Ở kia tê tâm liệt phế đau đớn dưới hạ sơ tuyết điên cuồng phá lên cười, người nam nhân này thủ đoạn như vậy tàn khốc, ngươi đi theo hắn, tất nhiên sẽ không có kết cục tốt. Hắn cùng chìm trong cũng không có gì khác nhau. Hôm nay, Này nam nhân có thể dùng như vậy tàn nhẫn thủ đoạn đối đãi một nữ tử, ngày sau hắn cũng sẽ như vậy đối với ngươi, thông qua hắn thủ đoạn liền có thể nhìn ra tới, này nam nhân trong lòng tuyệt đối vô tình vô ái. Cố nhược vân nhìn đã cả người xâm nhiễm máu tươi hạ sơ tuyết, nhàn nhạt cười nói, ngươi đừng lấy chìm trong cùng hắn so sánh với, bọn họ hai cái căn bản là so không được. Chìm trong lịch kỷ, vì chính mình có thể thương tổn bất luận kẻ nào. Mà tiểu dạ hắn đối thiên hạ người tàn nhẫn, Chỉ cần đối ta một người hảo là đủ rồi, mặc dù có một ngày, hắn tàn sát khắp đại lục lại như thế nào. Hắn muốn cùng bất luận kẻ nào đối nghịch, ta đây nhất định sẽ đứng ở hắn bên cạnh giúp đỡ hắn. Ở nghe được cố nhược vân này một phen cho thấy có lòng nói sau, thiên bác dạ ban đầu tàn khốc mắt đỏ dần dần ôn hòa xuống dưới, tuyệt sắc dung nhan dơ lên một mạt khuynh quốc khuynh thành tươi cười. Đây là hắn đau khổ truy tìm nhiều năm như vậy nữ nhân. Mặc dù có một ngày hắn muốn tàn sát toàn thế giới, nàng cũng sẽ không hỏi nguyên do đứng ở hắn bên này. Nhưng là, nếu hắn thật sự muốn tàn sát sạch sẽ đại lục, nguyên nhân cũng chỉ có một cái, kia đó là vì nàng. Hạ sơ tuyết cười lạnh lên, chỉ là nàng đôi mắt đã biến thành hai cái huyết bộ xương khô, đầy mặt máu tươi khỏe môi dơ lên kia mặt tươi cười có vẻ rất là dữ tợn âm trầm, khủng bố văn phần. Cố nhược vân, ta thừa nhận. Ta hạ sơ tuyết cho tới bây giờ trình độ là gieo gió gặt bão, nhưng là các ngươi này, nhóm người đồng dạng muốn trả giá đại giới. Ha ha ha, ngay phiến đại lục cường giả như thế nhiều, bằng các ngươi kiêu ngạo tính cách, chung có một ngày sẽ có người thu thập các ngươi. 878 chương 878 đệ nhất thành người tới, nhị. Nói xong lời này, Hạ Sơ Tuyết thân thể cuồng bạo lên, vô số lực lượng tràn ngập ở thân thể của nàng nội. Giống như là một cái sung túc khí bóng cao su còn ở không ngừng hướng bên trong rót khí, phảng phất thực mau liền sẽ phịch một tiếng nổ tung. Muốn tự bạo, thiên bác dạ thấy được hạ sơ tuyết động tác, môi đỏ biên gợi lên một mà tâm trầm chầm, chầm tươi cười. Sau đó, hạ sơ tuyết trong cơ thể kia cuồng bạo lực lượng chợt gian đình chỉ, toàn bộ thân thể lại còn giống như một cái tròn vo khí cầu, bành trướng lợi hại. Đây là có chuyện gì? Người đối ta làm cái gì? Hạ sơ tuyết trong lòng tràn ngập kinh hãi, bởi vì trên mặt tràn đầy máu tươi. Này đây thấy không rõ nàng hiện giờ biểu tình. Vân Nhi, ngươi cảm thấy nàng hiện giờ bộ dáng này như thế nào? Thiên Bác dạ vốt vẻ cảm, quay đầu nhìn phía Cố Như Vân, thực lực của nàng đã biến mất không sai biệt lắm, cột tay cũng vô pháp khôi phục, trên người vết thương càng không thể khép lại, cho nên ta nhưng thật ra cảm thấy làm nàng như vậy vượt qua quãng đời còn lại đảo cũng không tồi. Không. Hạ sơ tuyết tiêm thanh kêu sợ hãi lên, nàng vốn tưởng rằng thiên Bắc giả thủ đoạn cũng đã chỉ có như thế, lại không nghĩ rằng, người nam nhân này có thể tàn nhẫn đến loại trình độ này. Làm nàng như vậy tồn tại, chi bằng cho nàng một cái thông khoái. Ân cố nhược vân gật gật đầu, thực vời lòng thiên bác giả quyết định, này đảo không mất một cái không tồi phương pháp, hiện tại nàng chẳng những vô pháp tu luyện, còn đã biến thành tàn phế, càng quan trọng là, nàng bởi vì tự bạo lực lượng quá lớn cho nên đem thân thể căng mở ra, đời này đều không thể khôi phục nguyên trạng, thậm chí sau này liền hành tẩu đều thực khó khăn, hơn nữa không người chiếu cố, nàng cũng sống không được bao lâu. nhìn Hạ Sơ Tuyết kia phảng phất một chọc liền sẽ bạo thân thể, Cố Nhược Vân nhẹ nhàng nở nụ cười, nay đối với nàng tới nói, xác thật là kết cục tốt nhất. Hạ Sơ Tuyết rốt cuộc tuyệt vọng, giờ khắc này nàng mới biết được cái gì là chân chính ác ma. Nếu có thể trở lại một đời. Nàng tuyệt không nguyện ý trở thành hạ minh nữ nhi, cũng không nghĩ lại đi treo chọc những người này. Hơn nữa, chìm trong cùng hạ minh kết cục so với nàng tới, quả thực hảo quá nhiều. Ít nhất bọn họ chịu đựng vài ngày sau liền có thể rời đi thế giới này, không cần ở gặp như vậy tra tấn, nhưng nàng lại vẫn như cũ muốn sinh sôi chịu đựng, cho đến chính mình tử vong kia một ngày. Nhưng hiện giờ, nàng đã liền tự sát năng lực đều không có. Vân nhi, thiên bác dạ khẽ tao mày. Mắt đỏ nhìn phía ngoài cửa giao động bất bình hư không, tuyệt mỹ dung nhan dần dần lạnh xuống dưới, có người tới, số lượng còn không ít, hơn nữa, thực lực của đối phương đều ở võ đế. Cố nhược vân giật mình, theo thiên bác giả tầm mắt nhìn qua đi, không cần thiết một lát, vô số người ảnh từ kia trong hư không hiện lên ra tới, lập với trời cao phía trên. Ân. Lưu phong quốc trong hoàng cung, cao đế tựa hồ cảm nhận được cái gì, đáy mắt hiện lên một đạo kinh ngạc. Như thế nào có nhiều như vậy võ đế quang lâm ta liều phong quốc? Hơn nữa ở trên đại lục, giống như có thể xuất động nhiều như vậy võ đế cường giả cũng cũng chỉ có cái kia thế lực. Chỉ là những người này phương hướng như thế nào là hướng hạ ra đi? Chẳng lẽ hạ ra còn có chuyện gì? Không được, ta cần thiết đi xem. Cao đế nhữ chặt mày lỏng rồi rời ra, thân hình chợt lóe liền biến mất ở trong ngự thư phòng. Khách điếm. Bùn đang đợi chờ cố nhược vân hồng y dìa nam tử đồng dạng cảm nhận được những cái đó hơi thở. Tuấn Mỹ dung nhan chỉ một thoáng lạnh xuống dưới, thâm thúy mắt đen xuất hiện ra một mặt lênh khốc Là những cái đó ra hỏa. Những cái đó ra hỏa như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là biết được ta tới này lưu phong quốc? Không. Không đúng. Bọn họ phương hướng cũng không phải chiều ta này phương mà đến, mà là. Đống nhiên chi gian, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì? sắc mặt đại biến, không tốt. Những cái đó ra hỏa khẳng định đã biết Vân Nhi thân phận. 879 chương 879 đệ nhất thành người tới, tam, bá. Nghĩ vậy, kia thân hồng y liền giống như một đạo ngọn lửa hướng môn mà ra, nhanh chóng hướng về hạ ra phương hướng chạy đến. Hạ ra. Trong hư không, vô số đạo bóng người hiện thân ở cố nhược Vân trước mặt, những người đó dẫn đầu vì một người áo xanh nam tử, dù cho dung nhan bình thường. Là cái loại này phóng tới trong đám người liền sẽ biến mất không thấy người, nhưng mà, trên người hắn khí thế lại giống như một phen ra khỏi vỏ lợi kiếm, sắc bén vô cùng. Người đó là Cố Nhược Vân. Áo xanh nam tử lãnh ngạo ngóng nhìn phía dưới nữ tử, lại đem ánh mắt đầu hướng trong đại đường nằm đảo mấy người, hơi hơi nhịu như mày, những người này là các người giết. Cố Nhược Vân sắc mặt là chưa bao giờ từng có ngưng trọng, một đôi thanh lãnh con ngươi lại trước sau giếng cổ không vận sóng. Lạnh lùng nói, không tội. Hừ. Áo xanh nam tử hừ lạnh một tiếng. Lánh nạo nói, ngươi một cái từ Tây Linh Đại Lục cái loại này lạc hậu địa phương lại đây người, cũng dám ở chúng ta đông nhạc Đại Lục giết người. Như vậy đi, ngươi hiện tại liền cùng chúng ta đi một chuyến. Hắn còn đang lo tìm không thấy lấy cớ đem nữ nhân này mang đi, không nghĩ tới nàng sẽ cho hắn tốt như vậy cơ hội. Các ngươi là ai? Cố nhược vân con ngươi chấm xuống. Những người này thế nhưng biết nàng là từ Tây Linh Đại Lục mà đến. Tại đây toàn bộ Đại Lục nội, trừ bỏ sư phụ ở ngoài sẽ không có người biết chuyện này. Áo xanh nam tử cười lạnh một tiếng, chúng ta là đệ nhất thành người. Đệ nhất thành, mấy chữ này như sấm bên hai, làm từ hai cái bất đồng phương hướng tới rồi cao đế cùng kim đế hai người đều là chấn một chút. Thật là đệ nhất thành người. Sắc thật, trừ bỏ đệ nhất thành ở ngoài, còn có ai có thể có lớn như vậy bút tích? Có thể xuất động nhiều như vậy võ đế cứng giả. Đặc biệt là kia dẫn đầu áo xanh nam tử, kia thực lực hẳn là đã tới rồi võ đế cao cấp, khoảng cách võ thánh cũng chỉ có một bước xa. Kim đế nhíu nhíu mày, có chút phức tạp nhìn mắt cố nhược vân, hắn thật sự không rõ, nha đầu này là như thế nào treo trọc thượng đệ nhất thành người. Khu khu cao đế ho khan hai tiếng, thanh thanh giọng nói, nói, các vị đệ nhất thành các đại nhân, cố cô, cô nương là chúng ta lưu phong quốc khách nhân. Không biết nàng phạm vào cái gì sai, dẫn tới các vị đại nhân như thế thế tới rào rạn. Sai. Áo xanh nam tử quét mắt cô nhược vân, đầy mặt cao ngạo nói, những người này thủ đoạn quá mức với tàn nhẫn. Loại người này nếu là không trừ, tất nhiên sẽ trở thành đại lục tai họa. Chúng ta đệ nhất thành người từ trước đến nay vì đại lục chủ trì công đạo, quyết không cho phép như thế ác ma tồn tại hậu thế. Cô nhược vân con ngươi càng ngày càng trầm, nếu nàng không có nhớ lầm nói. Này đệ nhất thành giống như là nghĩa phụ địch nhân. Chẳng lẽ, bọn họ tới tìm chính mình là vì đối phó nghĩa phụ? Nếu không nói, Cố Nhược Vân là như thế nào cũng không tin, như đệ nhất thành như vậy thế lực sẽ ra tới vì hạ ra bên vực kẻ yếu. Rốt cuộc này đại lục vốn chính là cường giả vi tôn, không có thực lực người, cũng chỉ có thể trở thành người khác đá cây chân. Tiểu dạ Cố Nhược Vân cảm nhận được bên cạnh kia kích động mà ra lạnh leo khí thế. Nàng gắt gao bắt được thiên bác giả tay, thanh lanh con ngươi hiện lên một đạo sắc khí, ngươi có thể đánh quá bọn họ sao? Thiên bác giả nhìn mắt trong hư không mọi người, gật gật đầu, có thể. Hảo cố nhược vân khẽ cười lên, ta nói rồi, ta sẽ thay nghĩa phụ báo thủ, dù cho ta hiện giờ thực lực không đủ, nhưng là diệt này đệ nhất thành đó là mục tiêu của ta nơi. Bọn họ thương tổn nghĩa phụ, làm hại nghĩa ngâu rơi xuống không rõ. Này một bút chướng ta vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. 880 chương 880 đệ nhất thành người tới, 4. Ha ha! Áo xanh nam tử nghe được Cố Nhược Vân thanh âm, bên môi gợi lên một mạn khinh thường cười lạnh, Cố Nhược Vân, theo ta được biết, ngươi hiện tại thực lực mới gần là võ tôn trung cấp. Bất quá bên cạnh ngươi nam nhân sắc thật rất mạnh, khá vậy chỉ có hắn như vậy một cái võ đấy thôi, ngươi cho rằng bằng vào các ngươi lực lượng liền có thể diệt ta đệ nhất thành. Vậy ngươi cũng qua coi thường ta đệ nhất thành lực lượng. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoan cùng ta trở về, bằng không, ta sẽ giết bên cạnh ngươi mọi người, ở đem ngươi bắt trở về. Vô luận là cố gia vẫn là kia cái gì tiên địa, tất cả đều là một đám ngu xuẩn. Liên cái tiểu nha đầu đều đánh không lại, cuối cùng còn muốn hắn tự thân xuất mã. Bất quá đây là cái gọi là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên hành. Nếu nha đầu này vẫn luôn lưu tại Tây Linh Đại Lục, mặc dù đệ nhất thành thế lực lại cường cũng không làm gì được nàng, cố tình nàng lại đi tới Đông Nhạc Đại Lục, như thế chẳng phải là chui đầu vô lưới. Nếu không phải tìm nàng tiêu phí chút thời gian, phòng trừng nàng sớm đã trở thành kiểu u vong hồn. Không, bên người nàng không chỉ là một cái võ đế. Kim đế nhìn mắt áo xanh nam tử, thân mình chợt lóe liền từ không trung hạ xuống, đứng ở cố nhược vân bên người. Lạnh lùng con ngươi nội hiện lên một đạo kiên định quan mang. "Là hai cái." Áo xanh nam tử sắc mặt trầm xuống, "Kim đế, ngươi cũng cảm thấy chính mình sống được thời gian lâu lắm, cho nên muốn muốn cùng ta đệ nhất thành đối nghịch." "Ha ha ha." Đột nhiên, một tiếng cuồng tiếu từ trong hư không truyền ra tới, ngay sau đó liền thấy một đạo già nua thân ảnh chậm rãi hiện ra tới, hắn vẻ mặt khinh thường nhìn áo xanh nam tử lãnh lão dung nhan, chọn môi nói, "Đệ nhất thành, thì tính sao?" Có ta ở đây, ai đều không thể khi dễ ta đổ nhi. Ở vừa rồi trước mặt mọi người người tan đi lúc sau, Bạch Trung Thiên cũng có việc gấp liền tạm thời rời đi, chờ hắn lại lần nữa đuổi tới hạ ra là lúc liền nghe được áo xanh nam tử nói, tức khác giận tím mặt. Hắn đổ nhi đã chết quá một lần, hiện giờ còn không dễ dàng trở về, những người này còn dám có ý đồ với nàng. Lúc này đây hắn liền tính liều mạng, cũng sẽ không làm người lại khi dễ bảo bối của hắn đổ đệ. Ý thề thánh, kim đế, các ngươi đều đừng xúc động cao đế lau trên mặt mồ hôi, vội vàng khuyên, có chuyện hảo hảo nói, đều hảo hảo nói, đại nhân, liền tính cố cô, cô nương bị thương những người này, nhưng cũng là bọn họ có sai trước đây, cho nên cố cô, cô nương cũng không có cái gì sai. Lan, áo xanh nam tử sắc mặt lạnh lùng, một đạo lực lượng hung hăng đánh ở cao đế ngực, cao đế tức khắc lui về phía sau vài bước, một ngụm máu tươi phú tới sắc mặt trở nên thập phần trắng bệnh. Đại nhân cao đế hòa hoán hạ sắc mặt, mắt nội hiện lên một đạo lạnh lẽo. Theo ta được biết, đệ nhất thành cũng có quy củ, đó chính là đệ nhất thành nội bất luận cái gì cường giả đều không được không có lý do gì đối ngoại giới người ra tay. Không biết đại nhân có phải hay không quên mất này một cái quy củ. áo xanh nam tử dung nhan càng thêm lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng liếc hướng về phía cao đế. Ngươi cũng muốn cùng bản đại nhân đối nghịch? Cao đế cười cười. Đại nhân nghiêm trọng, ta chỉ là ở bảo hộ ta lưu phong quốc cư dân thôi. Huống chi, cố cô, cô nương vẫn là ta hoàng nhi ân nhân cứu mạng. Kỳ thật, cao đế sở dĩ có gan và chạm áo xanh nam tử, nguyên nhân cũng là đệ nhất thành trung quý cũ. Đặc biệt hắn là một quốc gia trí đế, liền tính gia hỏa này lại tức giận, cũng quyết không thể giết hắn, vàng không nháo đến đệ nhất thành trưởng quản giả nơi đó, phòng trừng hắn nơi cái kia thế lực sẽ bị trục xuất đệ nhất thành. Ha ha ha. Áo xanh nam tử cuồng tiếu hai tiếng, đấy mắt hiện lên một đạo âm oan, ngươi cho rằng bằng vào các ngươi vài người là có thể băng nàng. Hôm nay mặc kệ tới bao nhiêu người, nữ nhân này ta đều sẽ mang đi. Nga Lại vào lúc này, một đạo linh khốc thanh âm xuất hiện ở đỉnh đầu hắn phía trên, ở nghe được thanh âm kia lúc sau, áo xanh nam tử vốn đang cuồng ngạo sắc mặt chỉ một thoáng thay đổi. Kia bản lĩnh chủ tới đâu? 881 chương 881 đệ nhất thành người tới. Nam. Trong hư không, một đạo như mặt trời trói trang giống nhau, mình Diễm Hồng Y lìa lẳng lặng mà đứng. Nam nhân tuấn mỹ dung nhan dơ lên một mặt lánh khốc tươi cười, thâm thúy mắt đen giống như một phen lợi kiếm, lộ ra sắc bén cùng lạnh lẽo. Áo xanh nam tử ngẩng đầu lên, liền đối thượng nam tử kia một đôi lánh khốc con ngươi, tâm tức khắc run rẩy vài cái, nếu nói ở chỗ này có làm hắn sợ sợ hãi người, phòng trừng cũng cũng chỉ có này một cái Hồng Y nam tử. Nhưng là Làm hắn không nghĩ tới chính là, gia hỏa này như thế nào sẽ xuất hiện ở lưu phong quốc nội. Nghĩa phụ, nhìn đứng thẳng với hư không nội hồng y rẻ nam tử, cố nhược vân thanh lãnh con ngươi chẩm dài ôn hòa xuống dưới, bên môi gợi lên một mặt nồng cạn tươi cười, ngươi đã đến, đến rồi. Vân Nhi, ngươi yên tâm, hôm nay có ta ở đây nơi này, ta đảo muốn nhìn ai dám động ngươi một cây lông tơ. Này một đạo thanh âm, là như thế khí phách thẳng tới trời cao. Nam nhân hơi hơi dương cảm, trên cao nhìn xuống nhìn xuống phía dưới mọi người. Áo xanh nam tử gắt gao nhíu như mày, hắn vốn tưởng rằng nhiệm vụ này rất là nhẹ nhàng, lại chưa từng nghĩ đến cố thiên gia hỏa này được đến tin tức cũng sẽ nhanh như vậy, nếu là có hắn ở chỗ này, chỉ sợ chỉ có thể tạm thời buông tha nữ nhân này. Cố thiên, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta đệ nhất thành sợ ngươi, ta thừa nhận những năm gần đây ngươi xác thật thực lực tăng trưởng thức mau, chính là thì tính sao? chúng ta đệ nhất thành cũng không có xuất động cường giả chân chính. Nếu như ngươi còn tiếp tục cùng chúng ta đệ nhất thành là địch, kêu kết cục chính ngươi biết, chúng ta đi. Tục ngư nói, kẻ thức thời trang Tuấn kiệt, tuy nói chính mình cùng gia hỏa này đều là võ đế cao cấp, nhưng là thực lực trên lệch lại phi một chút, chẳng sợ mọi người thượng, cũng chưa chắc có thể giết cái này kẻ điên. Nói cách khác, cố thiên người này cũng sẽ không làm đệ nhất thành như thế đau đầu. Và anh... Áo xanh nam tử nói lại giống như một đạo sấm sét quá nhĩ, trực tiếp ở cố nhược vân trong đầu nổ vang. Nàng biểu tình xuất hiện một khắc dại ra, ánh mắt kinh ngạc ngóng nhìn trong hư không kia một mặt lánh khóc màu đỏ. Người là Cố Thiên. Khó trách, khó trách người nam nhân này sẽ cho nàng một loại thân thiết cảm giác. Nguyên lai like hắn thế nhưng chính là chính mình vẫn luôn muốn tìm kiếm thân nhân. Buồn cười chính là đương phụ thân đứng ở nàng trước mặt, nàng lại không biết. Nam nhân túi đầu nhìn phía nữ tử kia kinh lăng khuôn mặt, lãnh khóc con ngươi dần dần ôn hòa xuống dưới, tràn ngập sủng nịch cùng ấy nấy. Vân nhi, xin lỗi, lúc ấy ta không có nhận ra ngươi, nếu lúc ấy ta liền biết thân phận của ngươi, ta đây vô luận như thế nào đều sẽ không làm ngươi không từ mà biệt. Tại đây một câu rơi xuống lúc sau, cố nhược vân đột nhiên hướng tới nam nhân vọt qua đi, đồng nhiên nhào vào hắn trong lòng ngực, rồi sau đó nàng gắt gao ôm trước mắt hồng y hề nam tử. Thanh Âm có chút run rẩy nói: "Lão cha, ta liền biết, ngươi cùng mẫu thân đều sống ở trên đời này, hiện tại ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi, cũng không hổ công ta tới này đông nhạc đại lục một chuyến." Hồng Ý liền nam tử rũ mắt cười khẽ, hoàng hôn dưới, kia một trường lánh khốc dung nhan bao phủ nhàn nhạt vầng sáng, trước mắt ôn nhu như nước giống nhau phảng phất có thể đem người sống sờ sờ chết chìm. "Những năm gần đây vất vả ngươi, về sau ngươi liền đi theo lão cha bên người." Ta sẽ không lại làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới ngươi. Ngọc Nhi, ta rốt cuộc nhìn thấy chúng ta nữ nhi, hơn nữa chúng ta nữ nhi vẫn là như vậy ưu tú, nhưng hiện tại ngươi lại ở địa phương nào? Áo xanh nam tử nhìn mắt ở kia hư không nổi ôm hai cha con, phất phất tay liền xoay người rời đi, nhưng mà ở hắn xoay người trong ngay mắt, cũng không có trông thấy hồng Liên lĩnh chủ đầu tới ánh mắt. 882 chương 882 đệ nhất thành người tới, 6. Kia ánh mắt không giống đối mặt cố nhược Vân khi ôn hòa, lánh khóc giống như một phen lưới dao sắc bén, giết người với vô hình bên trong. Đệ Nhất Thành, các ngươi nếu dám đánh ta bảo bối nữ nhi chủ ý, vậy đừng nghĩ như thế dễ dàng rời đi. Trong rừng rậm đường hẹp quanh co phía trên, đệ nhất thành cường giả đều là dừng bước chân, trong đó một người có chút không phục nói, đại nhân, chúng ta cứ như vậy rời đi sao? Nếu là không có đem nữ nhân này mang về, chỉ sợ gia chủ Hừ. Áo xanh nam tử hư lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên một đạo âm oan, có cố thiên tên kia ở chỗ này, chúng ta bắt không được nàng. Bất quá cố thiên không có khả năng thủ nàng cả đời, chờ cố thiên không ở bên người nàng khi chúng ta ở động thủ. Như thế cái không tồi chủ ý, đáng tiếc các ngươi đã không có cơ hội. Đồng nhiên, một đạo âm trầm thị huyết thanh âm tử hư không nội chuyển ra tới, làm áo xanh nam tử sắc mặt trong dây lát đại biến. Ai? Áo xanh nam tử hung hăng cán răng, lạnh giọng quát, là ai dám theo dõi bản đại nhân. Vừa dứt lời, một đạo khí thế cường đại hoành hướng mà đến, nháy mắt liền đem chung quanh cây cối toàn bộ phá hủy, một mảnh hỗn đột, rồi sau đó, ở kia rừng rậm lúc sau, chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh. Đương trông thấy kia đi ra khỏi tóc bạc nam tử lúc sau, áo xanh nam tử vốn đang dẫn theo tâm rốt cuộc thả xuống dưới, cười lạnh một tiếng, nguyên lai là người, ta còn tưởng rằng là cố thiên tên kia. Không sai, ta xác thật đánh không lại cố thiên, nhưng là đối phó người, quả thực là dễ như trở bàn tay. Các ngươi đều cho ta thượng, giết người nam nhân này. Theo này một đạo hiệu lệnh phát ra, đông đảo cường giả đều là lăng không dựng lên, ngáy mắt hướng về kia từ rừng rậm lúc sau đi ra nam nhân khởi sướng công kích. Võ đế cường giả lực lượng là cỡ nào cường đại? Một cái liền đủ rồi phá hủy một tòa thành trì, húng chi, nơi này suốt có mấy chục cái võ đế cường giả. Cho dù là san bằng mấy cái quốc gia cũng là dư giả. Cho nên, áo xanh nam tử rất có tin tưởng, người này tuyệt không sẽ là đệ nhất thành cường giả đối thủ. Nhưng là, ở đông đảo cường giả cưỡng bước dưới tóc bạc nam tử lại trước sau mặt vô biểu tình, một thân hồng y dì giống như địa ngục nội bị ngạn hoa, ở cuồng phong trung tản mát ra hơi thở nguy hiểm. Ta mặc kệ các ngươi đệ nhất thành chính là chút người nào, chẳng sợ các ngươi tàn sát sạch sẽ đại lục thương sinh đều cùng ta không quan hệ. Chính là các ngươi ngàn không nên vạn không nên đánh nàng chủ ý. Nam nhân sắc mặt bình tĩnh, mắt đỏ nội lại kích động lạnh leo sắc khí, hắn nhàn nhạt nhìn hướng chính mình vọt tới đệ nhất thành cường giả, lạnh giọng nói, chỉ cần là nàng kẻ thù, đó là ta địch nhân. Mà ta địch nhân, vĩnh viễn chỉ có một kết cục. Và anh Thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Vô cùng vô tận màu đỏ ngọn lửa xoay quanh ở không trung bên trong, bao trùm ban đầu ám trầm hạ tới phía chân trời. Thậm chí còn đem khắp rừng rậm đều bao phủ một mảnh đỏ bừng. Giờ khắc này, áo xanh nam tử thế nhưng cảm giác được chính mình cũng không phải đứng ở đại lục phía trên, mà là ở vào kia biển máu luyện ngục bên trong. Nhiệt. Cái loại này cực nóng độ ấm, giống như chăng muốn đem bọn họ linh hồn đốt cháy sạch sẽ. Trong khoảnh khắc, những cái đó hướng về thiên bắc giả phóng đi đệ nhất thành cường giả vô duyên vô cớ biến thành cho tàn, phiêu tán ở không khí bên trong. Áo xanh nam tử kinh sợ. Hắn ngẩn đầu nhìn phía phía trước tóc bạc hồng y hề nam tử, lấy mắt xuất hiện một mặt sợ hãi thật sâu. Ác ma. Người nam nhân này chính là một cái chân chính ác ma. Phải biết rằng, những cái đó đều là ở trên đại lục tiếng tâm lừng lây võ đế cứng giả. Kết quả mọi người vây quanh đi lên, hắn cư nhiên liên thủ đều không có động một chút, là có thể đủ làm cho bọn họ nháy mắt bị nháy mắt hạ gục. 883 chương 883 đệ nhất thành người tới. 7. Liên tính là chính mình, cũng tuyệt đối không có khả năng giết nhiều như vậy người. Vọng đến nam nhân ánh mắt hướng về chính mình đầu tới, áo xanh nam tử cảm giác được chính mình trong lòng phát lạnh, vội vàng muốn chạy trốn, lại vào lúc này đống nhiên phát hiện, chính mình chân giống như là chặt chẽ bị đinh ở trên mặt đất, vô luận hắn sử dụng bao lớn lực lượng đều không thể di động mảy may. Muốn chạy, thiên bác giả khỏe môi rốt cuộc dơ lên một mặt độ cung. Chỉ là kia độ cung làm áo xanh nam tử trong lòng càng thêm cảm giác được sợ hãi, sợ tới mức liền nước tiểu đều nhịn không được chảy ra, một cổ nước tiểu tao vị truyền lưu tại đây toàn bộ rừng rậm bên trong. Đại! Đại nhân, là tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn, trêu cho người, thỉnh đại nhân xem ở ta lần đầu tiên phạm sai lầm phân thượng tha thứ ta lúc này đây. Loại này thời điểm, áo xanh nam tử nào còn lo lắng cái gì tôn nghiêm? Với hắn mà nói, Bảo mệnh so cái gì đều quan trọng Chỉ cần tồn tại liền còn có báo thù hy vọng Nếu là đã chết Liền cái gì hy vọng đều không có Thả ngươi Thả ngươi lúc sau làm ngươi tiếp tục thương tổn vân nhi Thiên bác giả mắt nội hiện lên một đạo lạnh leo quan mang Tuyệt mỹ dung nhan thượng treo một mặt cười lạnh kia nháy mắt Một cổ làm người áp lực hơi thở từ hắn trên người phát ra mà ra Huyết hồng con ngươi âm lãnh nhìn xuống tê liệt ngã xuống trên mặt đất áo xanh nam tử Chính là, chúng ta không phải không có thương tổn đến nàng sao. Áo xanh nam tử còn ở vì chính mình làm cái cọc, rốt cuộc bọn họ cũng chưa có thể thương đến Cố Nhược Vân một phân một hào, liền tổn thất nhiều như vậy cứng, giả. Này nam nhân liền tính trong lòng có khí cũng nên tiêu đi. Vì sao một hai phải giết hắn không thể? Vâng! Tức khắc gian, thiên bác dạ trên người khí thế càng ngày càng cường, áo xanh nam tử toàn bộ thân mình đều ghé vào mặt đất phía trên. giờ khắc này Hắn phảng phất có thể nghe được toàn thân cốt cách giòn vàng thanh âm. Tựa hồ dây tiếp theo, liền sẽ bị người nam nhân này uy áp cấp ép tới tan xương nát thịt. Võ Thánh Này hai chữ bỗng nhiên nhảy vào áo xanh nam tử trong óc trong vòng, hắn vội vàng lắc lắc đầu, sắc mặt càng thêm khó coi. Không có khả năng. Hắn ở không lâu trước đây còn chỉ là võ đế, sao có thể nhanh như vậy tới võ Thánh. Nhưng trừ bỏ võ Thánh ở ngoài. Còn có ai có thể cấp một cái võ đế cao cấp cường giả mang đến như thế đại áp bách, ta sẽ không cho người ta thương tổn nàng cơ hội, ta sẽ chỉ ở người nọ có ý tưởng này phía trước liền trước thế nàng trừ bỏ nguy cơ, cho dù là sai sát một vạn, cũng tuyệt không sẽ bỏ qua một người. Đây là quyết định của hắn. Toàn bộ đại lục mọi người thêm lên, cũng không kịp nàng một người quan trọng, vì nàng, đó là tàn sát sạch sẽ đại lục lại như thế nào. Ở trên đời này, hắn suy nghĩ bảo hộ người Chỉ có một cái nàng. Và anh Lúc này đây, ở uy áp dưới, áo xanh nam tử liền nói chuyện sức lực đều không có, hắn cảm nhận được chính mình cả người xương cốt đứt gãy, trong lòng tràn ngập hối hận, sớm biết như thế, ngày đó hà tất muốn tiếp được nhiệm vụ này. Nhưng ai biết, Cố Thiên tên kia thế nhưng sẽ cùng Cố Nhược Vân tương nhận, hơn nữa nàng bên người, còn có một cái như thế ác ma. Phụt. Một ngụm máu tươi phun vãi ra, ở thiên bắc dạ áp bách dưới, Áo xanh nam tử toàn bộ thân thể đều bị máu tươi xâm nhiễm, dần dần mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Ma liên ở hắn nhắm mắt lại kia trong nháy mắt gian, vô số ngọn lửa từ trên bầu trời hạ xuống, trong khoảnh khắc toàn bộ rừng rậm đều biến thành một mảnh biển lửa, hừng hực thiêu đốt. Người có thể ra tới. Thiên bác dạ trước sau đưa lưng về phía phía sau biển lửa rừng rậm, huyết hồng mắt nổi hiện lên một đạo quan mang. Ở hắn phía sau cách đó không xa cổ thụ sau lưng một mặt lăng khốc hồng y thì chậm rãi đi ra. 884 chương 884 đệ nhất thành người tới. 8. vốn dĩ bản lĩnh chủ nghĩ đến giải quyết những người này, lại không nghĩ rằng bị ngươi giành trước. hồng liên linh chủ mày kiếm hơi trọn, lăng khốc mắt đỏ trùng nhiễm một mặt ý cười. ta cùng với nữ nhi mới vừa tương nhận, cho nên vừa rồi cũng không tưởng ở cái loại này trường hợp hạ đối đệ nhất thành người ra tay, lại không nghĩ rằng sẽ chậm ngươi một bước. nói tới đây. Hồng liên linh chủ liền có chút ảo não, thế nhưng sẽ bị này muốn cướp đi chính mình nữ nhi hôn đảng cấp dành trước, làm hại chính mình không có thể giết những người đó. Bất quá, xem ở ngươi đối nữ nhi của ta một lòng say mê phân thượng, ta liền không so đo ngươi phía trước sự tình. Tuy lời nói là như thế này, nhưng là hồng liên linh chủ tưởng tượng đến tiểu tử này cùng chính mình nữ nhi kia thân mật thần thái liền trong lòng phiên toan, chính mình tốt xấu nhiều năm như vậy đều không có gặp qua nữ nhi. Kết quả thật vất vả gặp mặt, nhưng kêu nha đầu ánh mắt đều tại đây tiểu tử trên người. Thiên bác dạ chậm rãi xoay người, tầm mắt dừng ở hồng liên lĩnh chủ kia Tuấn Mỹ lanh khốc dùng nhan phía trên, mắt đỏ trung sẹt qua một đạo ý cười, nói, nhạc phụ đại nhân, những việc này cũng không dùng ngươi động thủ, con rể vì ngươi giải quyết là đủ rồi. Nhạc phụ đại nhân, vừa nghe đến lời này, hồng liên lĩnh chủ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không có tức giận nói, Ta tuy rằng không so đo ngươi muốn cấp đi nữ nhi của ta bức họa chuyện này, bất quá, ta còn dễ trừ bỏ thực lực cường đại ở ngoài, còn cần thiết đối nữ nhi của ta thập phần si tình. Hơn nữa đời này kiếp này chỉ có thể có nàng một người, ngươi có thể làm được sao? Nói thật, đối với thiên bác giả thực lực hồng liên lĩnh chủ nhưng thật ra thực vừa lòng, ít nhất chính mình không ở bên người khi, bằng vào người nam nhân này lực lượng cũng có thể bảo hộ an toàn của nàng. Cả đời này, Ta chỉ cần nàng một người, trừ bỏ nàng ở ngoài, ta sẽ không ở chịu đựng hạ những người khác. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Đây là hắn phía trước liền đối nàng hứa hẹn quá hứa hẹn, huống chi, đời này có nàng, còn có cái gì nữ nhân có thể bị hắn để vào mắt. Hồng Liên Linh chủ lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, chỉ là nghĩ đến thật vất vả nhìn thấy nữ nhi liền phải bị người đoạt đi rồi, trong lòng lại lại lần nữa không thoải mái lên. Ta biết nữ nhi của ta đã tiếp nhận rồi ngươi chỉ cần nàng thích, ta cái này đường phụ thân sẽ không có ý kiến đến gì. bất quá nếu muốn ta hoàn toàn tiếp thu ngươi, còn cần xem ngươi mặt khác biểu hiện. dù sao hắn đã quyết định trước đêm nữ nhi lưu tại bên người mấy năm, đến nỗi về sau sự tình liền xem ra hỏa này biểu hiện, hắn sẽ không làm hắn như thế dễ dàng phải đến nhà mình bảo bối nữ nhi. thiên bắc dạ hài hước nở nụ cười, mắt nội hiện lên một đạo quan mang. nhạc phụ đại nhân, ta cùng vân nhi đã cùng chung chăn gối qua. Chẳng lẽ ngươi muốn cho Vân Nhi đối ta không phụ trách? Bọn họ xác thật là cùng chung chăn gối qua, chỉ là cái gì đều không có phát sinh thôi. Cái gì? Hồng Liên Linh chủ giận tí mặt, tiểu tử thối, ngươi cư nhiên dám khi dễ ta bảo bối nữ nhi. Ta nói cho ngươi, ngươi muốn cưới nữ nhi của ta cũng không phải không được, vậy trước đánh quá ta lại nói. Vâng! Nay một đạo vừa mới nói xong hạ, Hồng Liên Linh chủ thân ảnh liền xuất hiện ở thiên bắc dạ trước mặt. Vô cùng lửa giận biến thành lực lượng, một quyền oanh hướng về phía thiên bắc giả ngược. Thiên bác giả vương tay, tiếp được Hồng Liên lĩnh chủ công kích, hai người khí thế đều là từ trên bầu trời phát ra mà ra, tại đây đốt cháy biển lửa rừng rậm trong vòng không ngừng va chạm oanh hướng, tựa như lưỡng đạo liệt dương ở trên bầu trời chạm vào nhau. Khách điếm trong vòng, Cố Nhược Vân ngồi ở ghế giữa phía trên, hướng chính mình trước mặt rót một chén nước trà, hơi hơi nhướng nhướng mày, tiểu tử tà. Tiểu dạ cùng lao cha đều nói có việc phải rời khỏi một chút, ngươi biết bọn họ là có chuyện gì sao. Tiểu tử ta nhún bay, màu tím con ngươi hiện lên một đạo khác thường quan mang. Nếu ta không coi đoán sai, bọn họ hẳn là đuổi theo giết đệ nhất thành người. Nghe được lời này, cố nhược vân sắc mặt chậm rãi trầm xuống dưới, thật lâu sau, nàng mới than nhẹ một tiếng, trên mặt mang theo cười khổ. Ta tuy rằng vẫn luôn đều ở đột phá, nhưng là ta địch nhân cũng càng ngày càng cường đại. Trừ phi ta tới đứng đầu cái kia vị trí, nếu không nói, ta vĩnh viễn cũng che chở không được người nhà an bình, đến cuối cùng còn cần bọn họ tới bảo hộ ta. Thực lực. Hiện giờ thực lực của nàng vẫn là không đủ. Hiện tại hạ ra sự tình xử lý xong rồi, kia nàng cũng không sai biệt lắm là thời điểm rời đi này lưu phong quốc. 885 chương 885 đệ nhất thành thế lực, 1. Hồng Liên Linh Chủ cùng Thiên Bắc Dạ là đồng thời trở lại khách điếm. Chỉ là trông thấy bọn họ hai cái hiện giờ bộ dáng lúc sau Cố Nhược Vân bất giác sửng sốt một chút, này hai người giống như là trải qua quá một hồi đại chiến giống nhau trên người che kín khói thuốc súng hơi thở, hơn nữa hai người đều là treo màu, làm Cố Nhược Vân không khó đoán ra vừa rồi đã xảy ra sự tình gì. Hóa ra này hai tên gia hỏa vừa rồi đi đánh một trận. Hồng Liên Linh chủ nhìn mắt thiên bác dạ, hư lệnh một tiếng, nói, ta cùng ta bảo bối nữ nhi có chuyện nói. Ngụ ý thực rõ ràng, hy vọng thiên bác Dạ có thể tự động lảng tránh một chút. Khi thật đối với thiên bác Dạ trở thành hắn con rể, Hồng Liên Linh chủ vẫn là thực vừa lòng, hơn nữa vừa rồi đại chiến thời điểm, hắn cũng nhìn ra thiên bác Dạ cố ý làm hắn một chút, nếu không nói, chỉ sợ chính mình không gây thương tổn ra hòa này. Nhưng là, vừa lòng về vừa lòng, lại không đại biểu hắn tính toán cư như vậy đem nữ nhi bảo bối của hắn đưa cho hắn. Thiên bác Dạ khẽ gật đầu. Ôn nu mắt đỏ nhìn phía Cố Nhược Vân, môi đỏ hơi hơi dơ lên một nụ cười. Vân Nhi, sau đó ta ở tới tìm ngươi. Hảo. Cố Nhược Vân nhẹ nhàng cười, mục theo thiên bác giả kia một đạo tuyệt thế thân ảnh rời khỏi sau, tầm mắt mới đặt ở trước mặt nam nhân Tuấn Mỹ dung nhan phía trên. Nàng giật giật miệng, muốn nói cái gì đó, chung quy là nói cái gì đều không có nói ra. Thiên muôn và ngữ, đều ở cuối cùng biến thành một tiếng. Lao cha. Vân Nhi. Ta vẫn luôn cho rằng ông trời cố ý cùng ta đối nghịch, làm ta cùng với ngươi mẫu thân chia lìa nhưng là hiện tại xem ra, hắn cũng cũng không có bạc đái cùng ta, ít nhất đem ngươi đưa tới bên cạnh ta hồng liền lĩnh chủ nở nụ cười, kia cười gian, phong hoa muôn vản, đó là liền lánh khóc mắt đen nổi đều tràn ngập ý cười, toàn bộ trong mắt đều tràn ngập trước mặt nữ tử thân ảnh. Hiện tại có ngươi tại bên người, lao cha cảm giác có lớn hơn nữa động lực, một ngày nào đó ta sẽ tìm được. Ngươi mẫu thân, tại đây chúng ta liền có thể một nhà đoàn tụ. Một nhà đoàn tụ. Này đối đã từng cố nhược vân tới nói, là cỡ nào xa xôi không thể với tới bốn chữ. Nhưng hiện tại, nàng cũng có rất lớn tin tưởng. Lao cha, ngươi yên tâm, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau tìm kiếm mẫu thân rơi xuống. Ta tin tưởng, mặc kệ nàng ở địa phương nào, đều sẽ cùng chúng ta giống nhau cũng ở tưởng niệm đối phương. Cố nhược vân con ngươi trầm một chút, đáy mắt hiện lên một đạo lanh mang. Bất quá, hiện tại ngươi hay không muốn nói với ta một chút đã từng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Còn có đệ nhất thành, các ngươi chi gian ân đoán lại rốt cuộc là cái gì. Hồng Liên Linh chủ cười cười, ngón tay nhẹ vô về Cố Nhược Vân đầu tóc, than nhẹ một tiếng. Vân Nhi, ngươi có biết võ đế phía trên là cái gì? Cố Nhược Vân giật mình, nửa thánh. Kiếp trước nàng cũng không có chạm đến đến cái này cấp bậc, này đây đối võ đế phía trên cũng không có bao sâu hiểu biết. Không hồng liên lĩnh chủ lắc lắc đầu, võ đế phía trên, là một cái giao nhau khẩu, hoặc là đột phá đến nửa thánh, hoặc là trực tiếp tới võ thánh. Đương nhiên, nếu ngươi đột phá đến nửa thánh, vậy ngươi cả đời này đều chỉ có thể trở thành nửa thánh, vĩnh viện không có khả năng tới võ thánh cảnh giới. Cho nên, ta lúc ấy mới có thể đi cánh đồng tuyết chi xâm nội tìm kiếm kỳ ngộ, vì chính là phòng ngừa ta đột phá đến nửa thánh. Hắn ý tứ thực rõ ràng. Nếu ngươi đột phá thời điểm trở thành nửa thánh, phòng trừng cả đời này cũng chỉ có như thế. Nhưng là tại đây phiến đại lục phía trên, cho dù là nửa thánh đô là tuyệt đối cường giả, không người dám can đảm trêu chọc, đến nỗi võ thánh còn lại là lông phượng sừng lân tồn tại. Lao cha, vậy ngươi hiện tại thực lực là ở cái gì cấp bậc? Cố nhược vân hơi hơi những mày, ánh mắt rừng ở hồng liên lĩnh chủ trên người. 886 chương 886 đệ nhất thành thế lực, nhị. Nếu nói phía trước nàng còn có thể cảm giác được này nam nhân thực lực, nhưng mà lần này gặp nhau, nàng lại phát hiện, lao cha lực lượng càng thêm cao thâm khó đoán, cùng phía trước căn bản là không hề cùng một đẳng cấp phía trên. Hồng Liên Linh chủ khẽ cười một tiếng, con ngươi ôn hòa nói, ta thực may mắn, ở tới tìm ngươi phía trước, cũng đã đột phá đến võ thánh. Võ thánh, đừng nhìn nó cùng võ đế cao cấp chỉ là một cấp bậc chi kém, lại kém chính là cách xa và giảm. Một người chỉ có tới cái này cảnh giới, mới xem như chân chính đứng ở đại lục đỉnh điểm phía trên. Đương nhiên, đây là ở cố nhược vân lý giải bên trong. Hồng liên linh chủ kia một đôi mắt đen như đêm tối giống nhau sáng ngời vạn phần, hắn hiển nhiên nhìn thấu cố nhược vân nội tâm ý tưởng, bất giác bật cười ra tiếng, vân nhi, ngươi hay không cảm thấy võ thánh đã cũng đủ cường đại. Bất quá, ta muốn nói cho ngươi chính là, chờ ngươi tới võ thánh, mới xem như chân chính bắt đầu. Chờ ngươi tới võ thánh, mới xem như chân chính bắt đầu. Nghe thế câu nói, cố nhược vân nhịn không được đảo chịu một ngụm khí lạnh, những việc này tiểu tử ta cùng thiên bác giả đều không có cùng nàng nói qua, mà lấy nàng tiếp trước quan niệm tới xem, võ thánh đã xem như tuyệt đại cường giả, hiện giờ ở hồng liên lĩnh chủ trong miệng, lại coi như chân chính bắt đầu. Hôm nay muốn tới bắt ngươi những người đó ngươi cũng thấy rồi, ta có thể minh xác nói cho ngươi, những người này cũng không phải đệ nhất thành cường giả. Hồng Liên Linh chủ cười khổ một tiếng, bất đắc di thở dài nói, đối với đệ nhất thành tới nói, bọn họ chỉ là ở vào nhất phía dưới tồn tại. Vân Nhi, thế giới này thực rộng lớn, ngươi chỗ đã thấy chỉ là băng sơn một góc thôi, này cũng chính là vì sao nhiều năm như vậy, ta trước sau vô pháp báo thủ duyên cớ. Lúc này đây, Hồng Liên Linh chủ nói xác thật làm cố nhược vân mở rộng tầm mắt. Võ Thánh, là nàng phía trước muốn theo đuổi mục tiêu, nhưng hôm nay xem ra... Cái này mục tiêu còn xa xa không đủ. Lao cha, kia hôm nay những người đó, bọn họ rốt cuộc là cái gì lai lịch? Bọn họ là đệ nhất thành lâm ra người. Cũng là ta kẻ thù. Thiên bác dạ hít sâu một hơi, đáy mắt hiện lên một đạo lanh mang. Chuyện này vẫn là cùng năm đó ngươi huynh trưởng sinh ra có quan hệ. Huynh trưởng, Cố Nhược Vân nhướng nhướng mày, trong ánh mắt xuất hiện một mạt nghi hoặc. Nói thật. Nàng đối với đệ nhất thành vì sao sẽ cùng lao cha kết thù vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng hiện tại xem ra, giống như chuyện này cùng cố sanh tiêu có quan hệ. Không tồi hồng liên lĩnh chủ gật gật đầu, kỳ thật cụ thể sự tình ta cũng không rõ ràng lắm. Ta chỉ biết năm đó lâm ra người vẫn luôn muốn bắt đi người huynh trưởng, lại bởi vì nào đó băn khoăn mà vô pháp tiến đến Tây Linh Đại Lục, chỉ có thể làm ta kia thế lực nhị để giúp hắn đối phó ta lại đem ngươi huynh trưởng đưa đến bọn họ trên tay. Nói đến cố gia nhị ra thời điểm, Hồng Liên Linh chủ trên mặt treo một mặt cười lạnh. Ngay từ đầu, hắn cũng không có nghĩ tới cố gia người sẽ làm ra loại sự tình này tới, cho đến gặp phải tử vong là lúc mới nhìn thấu này hết thảy, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Nhưng mà, hắn cũng không có bởi vì trận này ngoài ý muốn mà tử vong, nhưng Ngọc Nhi lại như vậy biến mất. Đệ nhất thành người không có đắc thủ, Chẳng lẽ liền buông tha huynh trưởng? Hơn nữa ngươi nói băn khoăn là cái gì? Đệ nhất thành cũng có đệ nhất thành quy củ, đó chính là võ đế trở lên cường giả đều không thể rời đi Đông Nhạc Đại Lục, cho nên chỉ có thể phái một ít võ tôn cảnh giới người đi hướng. Lúc ấy ta còn không có rời đi Tây Linh Đại Lục, cho nên ta cũng biết người kia ở Linh Tông cứu công âm thầm cứu xanh tiêu vài lần. Sau đó ta cứ yên tâm đi Đông Nhạc Đại Lục tìm mâu thân ngươi, này vừa đi chính là nhiều năm như vậy không còn có trở về quá. 887 chương 887 đệ nhất thành thế lực, Tam. Nhưng là, những năm gần đây, hắn chưa từng có quên quá thân ở với Tây Linh Đại Lục nhi Nữ, lại không cách nào lại trở về xem bọn họ liếc mắt một cái. Vân Nhi, những năm gần đây, trừ bỏ đệ nhất thành ở ngoài, ta còn phải tội không ít cường giả, vì không cho những cái đó cường giả tìm được các ngươi, ta mới vẫn luôn mai danh ẩn tích. Này đây đông nhạc đại lục nội không có người biết tên của ta. Lúc ấy Cố Nhược Vân hỏi hắn tên họ, hắn lại nói sớm đã quên mất. Kỳ thật bằng không, hắn chỉ là không muốn bất luận kẻ nào biết tên của hắn thôi, vì đó là xa ở Tây Linh đại lục nhi nữ. Nếu không, hắn đắc tội như vậy nhiều cường giả, chỉ sợ những người đó sớm đã đi hướng Tây Linh đại lục bắt đi Cố Nhược Vân cùng Cố Sanh Tiêu dùng để uy hiếp hắn. Nếu như vậy... Kêu đệ nhất thành nhân vì sao không nói ra tên của người, mượn những người khác tay đi Tây Linh Đại Lục bắt đi huynh trưởng. Cố nhược vân nhướng nhướng mày, ngữ khí nghi hoặc hỏi. Hồng Liên Linh chủ khẽ cười một tiếng, chuyện này không đơn giản như vậy, đệ nhất thành người cũng không có ngu xuẩn đến loại trình độ này. Tây Linh Đại Lục dù cho không bằng đông nhạc Đại Lục cường giả xuất hiện lớp lớp, lại cũng có tam đại chế tài nơi cương vị công tác, có này tam đại chế tài nơi tồn tại. Bọn họ là sẽ không cho phép có đông nhạc đại lục võ tôn tiến đến này tây linh đại lục. Cho nên ta thử kiên tâm, đệ nhất thành là tuyệt không sẽ đem tên của ta cùng gia thất nói ra đi. Huống chi chính là, bọn họ chỉ nghĩ bắt đi ngươi huynh trưởng, lại như thế nào làm hắn rơi vào những người khác trong tay. Cố nhược vân gật gật đầu, lao cha nói không có sai, tới rồi võ tôn cái này cấp bậc đối với cùng đẳng cấp cường giả hơi thở rất là mẫn cảm. Đông nhạc đại lục xuất khẩu ly tam đại chế tài mà nơi địa phương cũng không xa, chỉ cần một có người tiền đến, bọn họ liền có thể cảm thụ được đến. Vân nhi, ngươi nếu tới cái này cảnh giới, cũng nên biết tây linh đại lục tam đại chế tài nơi hồng liên lĩnh chủ xoa xoa cố nhược vân đầu, tuấn mỹ dung nhan thượng bao phủ ôn nhu quan mang, mãn nhãn đều là sùng nịch, không biết ngươi hay không đã gặp qua linh tông trưởng lão, cũng chính là ngươi bà ngoại ca ca, còn có, tím minh phủ phủ chủ người cũng không tồi. Đã từng chúng ta từng có vài lần chi duyên, chỉ là kia tiên địa thật sự chẳng ra gì, quá mức với dối trá cùng chú trọng danh lợi. Người nói cái kia tiên địa, đã không tồn tại. Cố nhược vân sờ sờ mũi nhún mai nói. Hồng liên linh chủ ngẩn ra một chút, bất đắc dĩ cười nói, tiên địa hủy diệt. Tím minh phủ cùng tiên địa không thế nào đối phó, chỉ là linh tông bảo trì trung lập thái độ, bất quá một cái tím minh phủ còn diệt không được tiên địa, chẳng lẽ tím minh phủ cùng linh tông liên hợp lại. Ta đi những năm gần đây, xem ra đại lục đã xảy ra không ít sự tình. Cái này cố nhược vân nhìn đỏ mắt liên lĩnh chủ, nhược nhược nói một câu, diệt tiên địa không phải tím minh phủ cùng linh tông. Nga! Chẳng lẽ tây linh đại lục lại toát ra tới cái gì thế lực đem tiên địa thế thân? Hồng liên linh chủ có chút kinh ngạc, xem ra mấy năm nay hắn sắc thật bỏ lỡ quá nhiều sự tình. Ân, người kia chính là ta. Chỉ là không phải thay thế tiên địa mà là đại áp đảo tam đại thế lực phía trên. Hồng Liên Linh chủ sắc mặt cứng lại rồi, hắn đều thiếu chút nữa hoài nghi chính mình lỗ thai xuất hiện cái gì vấn đề, thế nhưng nghe được nhà mình bảo bối nữ nhi nói tiên địa là bị nàng cấp diệt. Vân nhi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Lao cha không có nghe rõ, ngươi có thể hay không lặp lại lần nữa. Cố nhược vân chấp hạ đôi mắt, ngữ khí nhược nhược, ta nói, ta đem tiên địa không cẩn thận cấp diệt. 888 chương 888 đệ nhất thành thế lực, 4. Giờ này khác này, Hồng Liên Linh chủ sắc mặt hoàn toàn cứng đờ. Nàng nói chính mình đem tiên địa cấp diệt. Vẫn là không cẩn thận. Hồng Liên Linh chủ hít sâu khẩu khí, mới không có bị cố nhược vân này một câu cấp dọn ốc. Thật lâu sau, hắn mới cuồng tiếu lên. Kia tiếng cười truyền khắp ở toàn bộ khách điếm trong vòng, thế cho nên mặt khắc phòng khách nhân đều bị hoảng sợ, trực tiếp chạy ra phòng không nghĩ tới kia cuồng ngạo không ai bị nổi tiên địa cũng có loại này một ngày. Ha ha ha. Hồng Liên Linh chủ tâm tình tức hảo, phải nói là phi thường hảo. Nha đầu này không hổ là nữ nhi bảo bối của hắn, liền phong cách hành sự đều cùng hắn không có sai biệt. Vân Nhi, ngươi chuyện này làm thật tốt quá. Ta đã sớm xem kia tiên địa khó chịu, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng bị ta nữ nhi cấp diện. Hồng Liên Linh chủ trên mặt tràn đầy tươi cười. Một đôi mỉm cười con ngươi dừng ở Cố Nhược Vân trên người, nếu ngươi mẫu thân biết ngươi làm hết thảy, nhất định cũng sẽ vì ngươi dám đến tự hào. Cố Nhược Vân nhìn nam tử kia vui sướng khi người gặp họa dung nhan, bất giác cảm giác được vô ngữ. Nhà mình nữ nhi trong tay mạ người vô số, cư nhiên dám cảm thấy tự hào. Phòng trưng cũng chỉ có Hồng Liên lĩnh chủ loại này kẻ điên mới có thể nói ra loại này lời nói tới. Đúng rồi, Vân Nhi, lần này ngươi liền cùng ta hồi Hồng Liên lánh địa đi. Hồng Liên lĩnh chủ mới mặc kệ Cố Nhược Vân như thế nào suy nghĩ, dù sao nàng cách làm làm hắn rất là vừa lòng. Không được Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, giữa mày đoạt lấy một đạo chấm tư, nếu ta và ngươi trở về Hồng Liên lãnh địa, phòng trừng thực lực của ta sẽ tăng trưởng rất chậm, cho nên ta tính toán rời đi này lưu phong quốc ra cửa rèn luyện. Hồng Liên lĩnh chủ sửng sốt một chút, gắt gao nhăn lại mày kiếm, hiện tại ngươi đã khiến cho đệ nhất thành chú ý, ngươi ở bên ngoài ta thật sự vô pháp yên tâm. Lao cha, nhiều năm như vậy, ta đắc tội thù địch còn thiếu. Đầu tiên là luyện khí tông, lúc sau lại là tiên địa, mỗi cái thế lực đối với ngay lúc đó ta tới nói đều rất cường đại, thậm chí còn một giây đều có thể đem ta bóc chết, nhưng là ta còn là đứng lên. Cố nhược vân cười cười. Nàng nói chính là sự thật, phía trước nàng rất là nhỏ yếu, mà đối ngay lúc đó nàng tới nói, luyện khí tông cùng tiên địa đều là xa xôi không thể với tới quái vật khổng lồ. Nhưng mà. Cuối cùng chết người không phải nàng, mà là bị coi là quái vật khổng lồ bọn họ. Không có nguy hiểm, đâu ra trưởng thành. Theo thực lực của nàng càng ngày càng cường, sợ gặp được địch nhân cũng tất nhiên càng ngày càng cường hãn. Nếu không nói, cả đời này thực lực của nàng cũng chỉ có thể giới hạn trong này. Nàng không sợ nguy hiểm. Sợ chính là không có nguy hiểm. Hồng Liên Linh chủ cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ thở dài nói, Vân Nhi, ta rất nhớ ngươi cùng ta trở về. Nhưng là, nếu ngươi thật sự làm ra quyết định này, ta đây cũng sẽ không ngăn cả ngươi, ngươi trưởng thành, cũng xác thật có ý nghĩ của chính mình, phụ thân vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Cha! Cố nhược vân đi ra phía trước, vươn đôi tay gắt gao ôm chủ hồng liên lĩnh chủ, đem vùi đầu ở hắn trong lòng ngực, bên môi gợi lên một nụ cười. Ta biết ngươi rất muốn nhìn thấy mẫu thân, chính là, ta không thể chỉ làm ngươi một người nỗ lực, ta cũng cần thiết vì một nhà đoàn tụ mà mau chóng trưởng thành lên. Ngươi yên tâm, nữ nhi mệnh ngành thực, trên đời này xác thật rất nhiều người muốn giết ta, nhưng cuối cùng, những người đó đều đã chết. Hảo! Hồng liên linh chủ khẽ thở dài một tiếng, cái này lệnh bài ngươi cầm, thấy vậy lệnh bài giả, toàn như nhìn thấy ta. Nhưng phạm là hồng liên lãnh địa người, ngươi đều là có thể mệnh lệnh bọn họ. Hơn nữa này lệnh bài còn có một cái công năng, đó chính là có thể vì ngươi ngăn cản ba lần công kích. Vô luận cái gì công kích đều có thể đủ vì ngươi ngăn trở. Cố nhược vân gắt gao nắm hồng liên lĩnh chủ truyền đạt lệnh bài, trong lòng chạy qua một trận dòng nước ấm. Này đó là tình thương của cha tư vị. Tiên sinh, nàng chưa từng có thể hội quá phụ thân sở mang đến nó áp nhưng mà hiện giờ nàng lại cảm nhận được, cái gì gọi là phụ thân. 889 chương 889 võ tôn cao cấp, 1. Vân Nhi. Hồng liên lĩnh chủ cười cười. Sùng lịch xoa cố nhược vân đầu, lánh khóc mắt đỏ là xưa nay chưa từng có ônu ta hồng liên lãnh địa đại môn vĩnh viễn vì ngươi mở ra, chỉ cần ngươi muốn trở về, tùy thời có thể đi tìm phụ thân, hiểu chưa? Cố nhược vân khẽ gật đầu, đi lên trước hai bước, lại lần nữa ôm chặt hồng liên lĩnh chủ thân thể. Nàng rũ xuống đôi mắt, che đậy chủ con ngươi nội kia một mảnh kiên định chi sắc. Lao cha, thỉnh tha thứ ta vô pháp ngốc tại cảnh ngươi. Bởi vì ta không nghĩ lại làm bất luận kẻ nào đem ta hộ ở cánh chim dưới, ta chỉ có làm chính mình cường đại lên, chúng ta một nhà mới có thể đủ đoàn tụ. Năng minh bạch, địch nhân thực lực quá mức với cường đại, hiện giờ có khả năng làm, chỉ có mau chóng tăng lên lực lượng của chính mình. Đúng rồi, cùng ta nói nói đệ nhất thành nội thế lực phân chia, còn có võ thánh phía trên thế giới đi. Năm đó làm hại chúng ta một nhà phân tán đó là đệ nhất thành lâm ra. Chẳng qua này lâm ra ở đệ nhất thành nội cũng không tính cái gì Hồng Liên lĩnh chủ cười khổ một tiếng, bất đắc gì nói, đệ nhất thành cư dân đều ngăn cách với thế nhân, chỉ có đột phá đến võ thanh cái này cảnh giới mới có khả năng bị hấp thu đến đệ nhất thành nội, như thế ngươi có thể tưởng tượng đến đệ nhất thành có bao nhiêu cường đại. Cố nhược vân con ngươi trầm vài phần, khó trách ở trên đại lục chỉ có võ đế tồn tại, cũng không có những cái đó võ thánh cường giả sự tích. Nguyên lai chỉ cần đột phá đến võ thánh người đều sẽ bị hút vào đến đệ nhất thành. Xem ra này đệ nhất thành thực lực xác thật rất mạnh. Cố nhược vân mày nhẹ nhàng vừa nhíu, đáy mắt hiện lên một đạo quan mang, thanh lệ dung nhan ở hoàng hôn chiếu xuống tản mát ra đoạt nhân tâm phách lánh mang. Không tồi hồng liên lĩnh chủ gật gật đầu, này đệ nhất thành tương đương với là tồn tại với đông nhạc trên đại lục một khắc phiến không gian, mặc dù là tới ta thực lực này mới chỉ có thể tiếp xúc đến nơi đó thôi. Bất quá đệ nhất thành cũng có đệ nhất thành quy củ, đó chính là ở đệ nhất thành bất luận cái gì thế lực đều không thể tùy tiện ra tay. Nếu không nói, liền tưởng lâm gia loại này ở vào đệ nhất thành tầng dưới chốt thế lực cũng có thể tùy tùy tiện tiện diệt một quốc gia. Lâm gia cường giả cố nhược vân ở vừa rồi liền nhìn đến, nếu nhiều võ đế cường giả xác thật có thể diệt một quốc gia, huống chi, lâm gia nội tuyệt không gần chỉ có võ đế, tất nhiên cũng có võ thánh tồn tại. Nếu ngươi nói như thế, kia lâm ra nhân vi gì muốn tới bắt ta. Cố nhược vân nhướng nhướng mày, chẳng lẽ bọn họ liền không màng đệ nhất thành quý củ. Nghe được lời này, Hồng Liên lĩnh chủ trầm mặt xuống dưới. Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, chuyện này ta không rõ lắm, có lẽ là ta gần nhất động tác quá mức thường xuyên, bức nóng nảy những cái đó lao bất tử. Bất quá, vân nhi, ngươi yên tâm, về sau ta sẽ không lại làm cho bọn họ có tìm ngươi cơ hội. Vô luận lâm ra người đối hắn làm cái gì, hắn đều có thể nhẫn, lại không nghĩ rằng những người đó cũng giảm đối nữ nhi bảo bối của hắn động thủ. Nghĩ vậy, Hồng Liên Linh chủ con ngươi nội liền toát ra hừng hực lửa cháy, ngực lửa giận thiếu chút nữa dâng lên mà ra. Lao cha, ta cảm giác ta gần nhất sắp đột phá, cho nên ta tính toán bế quan một đoạn thời gian, chờ sau khi đột phá ta liền tưởng rời đi lưu phong quốc. Cố nhược vân hơi hơi mỉm cười, tại đây đoạn thời gian nội. Nàng cảm giác được bình cảnh buông lỏng, phỏng trừng qua không bao lâu là có thể đủ tới võ tôn cao cấp cảnh giới. Lúc đó, khoảng cách võ đế cũng chỉ có một bước xa. Hào hồng liên linh chủ ôn nu ngóng nhìn trước mặt này một trương thanh lệ dung nhan, bên môi khơi màu một mặt độ cung. Vô luận ngươi muốn làm gì, phụ thân đều sẽ duy trì ngươi, chỉ là ngươi nếu là mệt mỏi, đừng quên đi hồng liên lãnh địa tìm ta. 890 chương 890 võ tôn cao cấp, nhị. Cố nhược vân gật gật đầu, không hề nói thêm cái gì. Hồng liên lĩnh chủ cuối cùng giao phó vài câu khiến cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi, chợt đi ra cửa phòng, liền ở hắn rời đi không cần thiết một lát, một đạo già nua thân ảnh liền đẩy cửa mà vào, đầy mặt ai hoán đi đến. Sư phụ, đã trễ thế này, người lão nhân ra tới tìm ta có chuyện gì? Cố nhược vân nhìn tròng trắng mắt trung thiên mãn nhãn ai hoán, mày hơi trọn, cười như không cười hỏi. Bạch Trung Thiên sâu kín nhìn mắt Cố Nhược Vân, nha đầu, ngươi như thế nào không nói cho ta Hồng liên lĩnh chủ là ngươi này một đời tự mình phụ thân. Ngươi lại không hỏi ta. Cố Nhược Vân biểu môi, nhún vai nói. Tính tính, chuyện này vi sư ta liền bất hòa ngươi so đo, đúng rồi, ngươi lúc sau có tính toán gì không? Bạch Trung Thiên đôi mắt thủ cục chuyển động, ra nua dung nhan thượng hiện ra một mặt âm hiểm tươi cười. Cố Nhược Vân nhìn mắt lao ra hỏa trên mặt âm hiểm tươi cười. Hỏi, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Ha ha, là cái dạng này bạch trung thiên xoa năn xuống tay, cười tủm tỉm nhìn cố nhược vân. Trước đoạn thời gian, dược tông tông chủ phát hiện một trường viễn cổ thời đại lưu lại tới đan phương, cho nên mời các đại y sư đi trước cùng nhau nghiên cứu, cho nên ta tính toán làm ngươi bồi ta cùng đi trước. Nghe nói nếu là ai có thể đủ đem kia trường đan phương thượng đan dược luyện chế mà ra, y lý môn sẽ đem chính mình môn hạ lãnh thổ đưa cho hán. Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, nói: Ta không có hứng thú. Cái gì? Bạch Trung Thiên thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên, một sửa phía trước kia cột nhà hình tượng, hai tròng mắt hung hăng chừng hướng Cố Nhược Vân. Ngươi biết hắn lấy ra tới lãnh thổ là cái gì sao? Đó là Bắc Tạp Lãnh Địa. Này lãnh địa nội thừa thải vô số chân quý dược liệu, những cái đó ở phòng đấu giá thượng đánh ra giá trên trời danh dược đều là từ Bắc Tạp Lãnh Địa mà đến. Chỉ là này bác tạp lãnh địa nội các thế lực lớn đan xen tung hành, thế cho nên dược tông người trước sau không có thể hảo hảo quản lý, này đây lần này mới tính toán lấy ra tới làm khen thưởng. Bạch Trung Thiên hít sâu một hơi, tiếp tục nói, nhà đầu, ta tin tưởng thực lực của ngươi, lấy lực lượng của ngươi nhất định có thể làm bác tạp lãnh địa nhất thống, mặt khác, mặc dù ngươi không đi đương bác tạp lãnh địa lĩnh chủ, ít nhất có thể tự do đi trước bác tạp lãnh địa ngắt lấy những cái đó trân quý vạn phần dược liệu. Này bác tạp lãnh địa nếu là dược tông địa bàn, kia nếu muốn đi trước bác tạp lãnh địa tất nhiên phải trải qua dược tông đồng ý. Đương nhiên, nếu đem này lãnh địa bắt được tay, liền không cần ở được đến dược tông cho phép. Chỉ là bác tạp lãnh địa nội cường đại thế lực quá nhiều, đây cũng là mặc dù dược tông có được lãnh địa này, lại trước sau vô pháp nạp vì mấy dùng duyên cớ. Bác tạp lãnh địa, Cố Nhược Vân đấy mát xẹt qua một đạo quan mang. Sư phụ, chúng ta khi nào xuất phát? Bắc tạp lãnh địa, xác thật là đông nhạc đại lục nội dược liệu nhiều nhất địa phương, mà chính mình trợ giúp Ngọc Nhi trị liệu cánh tay cũng yêu cầu vô số chân quý dược liệu, cho nên này Bắc tạp lãnh địa nàng là nhất định phải được. Nghe được Cố Nhược Vân rốt cuộc đáp ứng rồi hắn yêu cầu, Bạch Trung Thiên đôi mắt tức khắc sáng ngời, chỉnh trương mặt già liền giống như nở rộ cúc hoa giống nhau cười mở ra, cười tủng tìm nói, chúng ta ngày mai liền xuất phát. Ngày mai sao? Cố Nhược Vân nhẹ nhàng nuốt ve cằm. Hơi hơi trầm tư xuống dưới. Ban đầu nàng tính toán trước đột phá đến võ tôn cao cấp lại rời đi lưu phong quốc. Hiện giờ xem ra, chỉ sợ là không được, vô luận như thế nào, đều là trận này dược tông đại hội càng thêm quan trọng. Húng chi, nàng đối kia viễn cổ thời đại đan phương đồng dạng thực cảm thấy hứng thú. 891 chương 891 võ tôn cao cấp, tam. Hành, ta đây muốn an bài một chút sự tình. Chờ an bài xong lúc sau ta liền có thể cùng ngươi rời đi. Bạch Trung thiên ha hả cười, ta đây sáng mai lại đến tìm ngươi. Dứt lời, hắn không ở nói thêm cái gì, xoay người liền rời đi khách điếm phòng. Mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn ánh chiều tà xuyên thấu qua mỏng cửa sổ khuynh sái mà nhập, dừng ở nữ tử kia một thân thanh ý ở phía trên. Liên ở cố nhược vân lâm vào trầm tư thời điểm, đột nhiên một cái cánh tay từ sau lưng rối tới. Ngay sau đó hắn liền rơi vào một cái ấm áp ôm ấp bên trong, ở cảm nhận được kia quen thuộc ôm ấp lúc sau, cố nhược vân tâm chậm rãi thả xuống dưới. Tiểu dạ, ngươi là vào bằng cách nào? Thiên bác dạ chỉ chỉ phía sau đã mở ra cửa sổ, lại đông nhiên nhớ tới cố nhược vân đưa lưng về phía cửa sổ. Này đây mới chậm rãi mở miệng, ta từ cửa sổ nội tiến vào. Cửa sổ. Cố nhược vân khỏe miệng run rẩy một chút. Nàng như thế nào không biết tiểu dạ khi nào bắt đầu thích bỏ cửa sổ. Ý của ngươi là, ngươi vẫn luôn đều ở ngoài cửa sổ. Cũng không có rời đi quá. Thiên bác dạ gật gật đầu, thâm hèn mắt đỏ ngóng nhìn ôm ấp nội thanh y hề nữ tử, môi đỏ hơi hơi giật mình. Vân nhi, ngươi địch nhân quá mức với cường đại, ta không yên tâm ngươi, cho nên mới vẫn luôn ở ngoài cửa sổ thủ, đã từng liền bởi vì ta không có thể bảo vệ tốt ngươi, mới làm ngươi rời đi ta, cả đời này. Ta không bao giờ sẽ làm bi kịch phát sinh. Cố nhược vân sửng sốt một chút, quay đầu nhìn phía nam nhân tuyệt mỹ dung nhan, nàng ở hắn trên mặt tựa hồ thấy được cái nấy cùng bi thương cảm xúc, bất giác nhăn lại mày, tiểu dạng, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi khi nào bởi vì bảo hộ bất lực mà làm ta rời đi ngươi? Húng chi, ngươi hẳn là minh bạch, ta đều không phải là là cái loại này thích tránh ở người khác sau lưng nữ nhân, đặc biệt người kia là ngươi. Thiên bác dạ thân mình hơi hơi cứng đở. Hắn sao đã quên, chính mình tuy rằng ký ức sống lại, chính là nàng lại trước sau không nhớ rõ phía trước phát sinh những cái đó sự tình, mà hắn, cũng không dám làm nàng biết. Tiểu dạ cố nhược vân ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn trầm chầm, chầm thiên bác dạ, vào giờ này khắc này, kia một trương thanh lệ dung nhan tản mát ra kiên nghị quan mang, có chút lời nói ta chỉ nghĩ nói một lần, ta không nghĩ muốn tránh ở ngươi phía sau. Ta chỉ nghĩ có thể cùng ngươi sóng vai mà chiến, ta cũng hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta. Tin tưởng nàng. Thiên bác giả gắt gao bắt lấy cô nhược vân cánh tay, hơi hơi rũ xuống con ngươi, thật lâu sau lúc sau, hắn mới dương mắt ngóng nhìn Cố nhược vân, kia trương dung nhan ở tóc bạc phụ trợ hạ là như thế tuyệt sắc, mỹ đến làm người vô pháp hô hấp. Cho dù là nhận thức nhiều năm như vậy, Cố nhược vân như cũ sẽ vì người nam nhân này mà hoàng thần tâm cũng không tự chủ được mềm xuống dưới. Tiểu dạ, ta. Đông nhiên, một trương ấm áp môi rừng ở nàng trên môi, đem nàng sở hưu nói đều cấp ngăn chặn. Vân nhi, ta tin từ ngươi, ngươi đều không phải là là cái loại này yêu cầu người khác bảo hộ nữ nhân, mà là tương phản. Những năm gần đây, ngươi vẫn luôn ở bảo hộ bên cạnh ngươi thân nhân an toàn, nhưng là thân là ngươi nam nhân, ta cũng hy vọng ta có thể làm ngươi dựa vào, hơn nữa cho ngươi cũng đủ cảm giác an toàn. Nam nhân này một phen thổ lộ làm cố nhược vân thân mình run lên, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại chủ động hôn lên hắn môi. Hắn hôn rất là ôn nhu, kia thật cẩn thận động tác giống như là sợ sẽ lộn đau nàng giống nhau. Vân Nhi, ta có thể chứ? Thiên Bác dạo nhẹ nhàng buông lỏng ra trong lòng ngực nữ tử, hắn ấm áp hô hấp cùng với kia mềm nhẹ lời nói chụp đánh ở cố nhược vân trên má, làm cố nhược vân tâm tức khắc khẩn một chút, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Dù sao nàng sớm đã tiếp nhận rồi người nam nhân này, kia mặc dù là đem chính mình giao phó cho hắn lại như thế nào. 892 chương 892 võ tôn cao cấp, 4. Những năm gần đây, hắn đối nàng làm bạn đủ rồi chứng minh rồi phần cảm tình này. Hảo. Nghĩ vậy, cố nhược vân mở mắt, ngóng nhìn trước mặt nam tử tuyệt sắc dung nhan, ánh mắt kiên định nói. Thiên bác dạ nở nụ cười. Hắn này một mặt cười so dị vãng càng mỹ. Làng cố nhược vân tâm mạc danh nhảy lên một chút, không tự chủ được liền nhớ tới sơ ngộ khi cảnh tượng. Nàng vĩnh viên quên không được lệnh băng quan tài thượng sở nằm tuyệt sắc nam tử, cũng quên không được năm đó kinh hồng thoáng nhìn. phỏng chứng ngay lúc đó cố nhược vân cũng sẽ không nghĩ đến. Năm đó bị nàng sở nhặt mất trí nhớ nam tử, sẽ ở nhiều năm sau trở thành nàng vĩnh viên vững vợ. Thiên bác dạ đem cố nhược vân ôm lên, nhẹ nhàng phóng tới trên giường, hắn ngón tay vuốt ve trên giường nữ tử mặt mắt đỏ nội đã không có đối mặt những người khác khi thị huyết tấm lánh, sợ có được chỉ là một mảnh ôn nhu. bảo bối nữ nhi, ta vừa rồi còn có một việc quên cùng ngươi nói. liền tại đây một khắc, cửa phòng đống nhiên bị một bàn tay cấp lui mở ra, tức khắc gian giống như một chậu nước lạnh từ thiên bắc dạ trên đỉnh đầu rót xuống dưới, làm hắn kia trương tuyệt mỹ dung nhan nháy mắt hát như đáy nổi, hắc một khuôn mặt nhìn phía cửa. nhưng là ở Hồng Liên lĩnh chủ bước vào cửa phòng kia trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người theo bản năng lui về phía sau hai bước xấu hổ nói một câu các ngươi tiếp tục tiếp tục nhưng chờ hắn rời khỏi phòng thời điểm lại cảm giác được có cái gì không thích hợp nửa ngày lúc sau hắn mới đột nhiên phản ứng lại đây phịch một tiếng xoay người một chân đem cửa phòng cấp đạp mở ra phẫn nộ chợt quát một tiếng tiểu tử thối ngươi phải đối bản lĩnh chủ nữ nhi làm gì Thiên Bác giả chọn chọn khoe môi Cười như không cười nhìn phía hồng liên lĩnh chủ, làm ngươi nhìn đến sự tình. Ngươi hồng liên lĩnh chủ thiếu chút nữa bị tức giận, tên tiểu tử thúi này cư nhiên dám đảm đương chính mình mặt khinh bạc nhà mình bảo bối nữ nhi. Đặc biệt là, hắn còn dám đem bảo bối nữ nhi cấp đẻ ở dưới thân. Tiểu dạ cố nhược vân sắc mặt nhiễm một đạo ứng đỏ, trừng mắt nhìn mắt thiên bác dạ, nói, còn không đi xuống. Nhưng bằng nương tử phân phó, thiên bác dạ chọn môi cười. Thực nghe lời từ trên giường đi rồi đi xuống, chỉ là kia trương tuấn Mỹ rung nhan như cũ hắt như đáy nổi. Hắn thật vất vả mới làm Cố Nhược Vân gật đầu đáp ứng rồi chuyện này, lại không nghĩ rằng bị tương lai nhạc phụ đại nhân cấp phá hủy. Đương nhiên nếu đổi thành những người khác, chỉ sợ hiện tại chính mình cũng đã làm hắn vô pháp đi ra phòng này. Lao cha, sao ngươi lại tới đây? Cố Nhược Vân có chút xấu hổ, nàng cũng không nghĩ tới nhà mình Lao cha sẽ ở thời điểm này trở về. Kỳ thật, chuyện này không trách tiểu dạ, là ta chính mình. Nàng sợ Hồng Liên lĩnh chủ sẽ trách tội thiên bắc dạ, muốn thê hắn biện giải, chỉ là này một câu làm Hồng Liên lĩnh chủ trong lòng càng thêm phiền toan. Quả nhiên nữ nhi trưởng thành, liền trở thành người khác, chính mình cũng không có đem tên tiểu tử thúi này như thế nào, nàng liền bắt đầu vì hắn nói chuyện. Hư Hồng Liên lĩnh chủ không có tức giận hư lạnh một tiếng. Đương nhiên đang nhìn hướng Cố Nhược Vân thời điểm lánh khóc con ngươi lại lại lần nữa ôn hòa xuống dưới, cũng không có gì sự, chỉ là ta nơi này có một cái đệ nhất thành thế lực phân chia đồ, quên cho ngươi, cho nên liền lấy tới tặng cho ngươi, đây là ta nhiều năm như vậy điều tra kết quả. Nói xong lời này, Hồng Liên linh chủ liền đem một chương giấy phóng tới Cố Nhược Vân trước mặt, chật trừng mắt nhìn mắt thiên bắc dạng, mới lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở Cố Nhược Vân trên người. Vân Nhi Tên tiểu tử thúi này vừa rồi liền đã nói với ta, các ngươi đã có ra thịt chi thân, chuyện này hay không là thật sự. Ra thịt chi thân. Cố nhược vân có chút kinh ngạc nhìn mắt thiên bác dạng, ở nhìn đến nam nhân đấy mắt kia một mạ tâm hiểm tươi cười lúc sau, bất giác vô ngự sở sở mũi. 893 chương 893 võ tôn cao cấp, nam. Cái này cố nhược vân thu hồi ánh mắt, liếc mắt hồng liên linh chủ, do dự nói, hình như là... Cuối cùng cô nhược vân vẫn là giúp đỡ thiên bắc dạ viên cái này nói dối. Bất quá, đang nói xong câu nói kia lúc sau, nàng liền hung hăng trừng mắt nhìn mắt thiên bắc dạ, nhưng là thân ở với xét đánh giữa trời quang hạ hồng liên lĩnh chủ lại không có phát hiện nàng biểu tình, chỉ là vẻ mặt ai hoàn nói. Nữ đại bất trung lưu à, vốn dĩ phụ thân là tưởng ở lâu ngươi mấy năm, nhưng ngươi đều làm ra như vậy quyết định, kia phụ thân cũng chỉ có thể đem ngươi phó thác cho hắn hồng liên lĩnh chủ than một tiếng. Lại nhìn phía thiên bác giả thời điểm sắc mặt hiển nhiên liền không có như vậy đẹp, hắn trừng mắt lánh khóc hai chóng mắt, khi phách thẳng tới trời cao nói, tiểu tử, bản lĩnh chủ liền như vậy một cái bảo bối nữ nhi, những năm gần đây nàng bị rất nhiều cực khổ, cho nên ngươi nếu là dám khi dễ. Nàng, kia bản lĩnh chủ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nhạc phụ đại nhân xin yên tâm, ta sẽ không làm vân nhi đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Thiên bác giả khỏe môi dơ lên gợi lên một mặt tuyệt mỹ tươi cười. Nhưng mà, hắn cặp kia mắt đỏ nội lại là một mảnh kiên định. Nữ nhân này là hắn đua kính tánh mạng cũng muốn tương hộ người, này đây, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không bỏ được làm nàng đã chịu một chút thương tổn. Lao cha cố nhược vân đi ra phía trước, vươn đôi tay ôm chặt hồng liên lĩnh chủ, nhẹ nhàng cười nói, hiện tại với ta mà nói chuyện quan trọng nhất đó là một nhà đoàn tụ, nếu ta muốn cùng tiểu dạ thành thân cũng yêu cầu trở đến mẫu thân trở về. Nghe được lời này, Hồng Liên linh chủ trong lòng dễ chịu rất nhiều, Tuấn Mỹ rung nhan dơ lên một nụ cười, ôn hòa ánh mắt nóng nhìn trước mặt thanh ý rẻ nữ tử. Bảo bối nữ nhi, kia phụ thân liền không quấy dậy ngươi nghỉ ngơi, sau này nếu là có người dám khi dễ ngươi, vậy tới Hồng Liên lãnh địa tìm ta, ta đảo muốn nhìn là ai dám đụng đến ta bảo bối nữ nhi. Nay một câu, nói chính là khí phách thẳng tới trời cao. Nam tử kia mày kiếm hơi hơi hướng về phía trước khơi mào, Tuấn Mỹ dung nhan thượng tản mát ra lánh khóc quan mang. Cố nhược vân trong lòng ấm áp, hơi hơi gật gật đầu. Lão cha, ta quá mấy ngày muốn đi một chuyến dược tông đại hội, chờ tham gia xong đại hội lúc sau ta lại đi Hồng Liên lánh địa tìm ngươi. Hảo, ta đây ở Hồng Liên lánh địa chờ ngươi. Nói xong lời này lúc sau, Hồng Liên lĩnh chủ cuối cùng nhìn mắt thiên bác dạng, mới vừa rồi xoay người đi ra ngoài. Chờ kia một đạo lanh khốc hồng y rìa biến mất lúc sau, Cố Nhược Vân quay đầu nhìn phía bên cạnh Thiên Bắc Dạ, nhướng nhướng mày, chúng ta đã từng có ra thịt chi thân, chờ hạ không phải có sao? Thiên Bác Dạ cười đến tuyệt mỹ, không hề có cảm giác chính mình nói có cái gì xấu hổ nơi, một đôi huyết hồng trong con ngươi ẩn chứa tràn đầy tươi cười, thân mình hướng tới Cố Nhược Vân tới gần vài bước, nương tử, chúng ta tiếp tục. Liên ở Thiên Bắc Dạ tới gần Cố Nhược Vân kia trong nháy mắt. Đống nhiên một chân đột nhiên đạp qua đi, phịch một tiếng, trực tiếp đá chúng không hề phòng bị thiên bác giả. Trong phút chốc, thiên bác giả sắc mặt đều thay đổi, đau mồ hôi lạnh chảy ròng, kia ánh mắt lại thập phần đáng thương bị khuất, đầy mặt hai hoán nhìn chầm chầm trước mặt nữ tử. Nương tử, ngươi là muốn cho vi phu đoạn tử tuyệt tôn. Nay đoạn tử tuyệt tôn bốn chữ, là hắn nghiến răng nghiến lợi mới nói ra tới. Lần đầu tiên dục vọng đột kích, đã bị nhạc phụ đại nhân sở đánh gãy. Cũng may hắn năng lực thừa nhận tâm lý khá lớn, mới không có tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Nhưng là lần thứ hai ác hơn, cố nhược vân trực tiếp đạp hắn một chân. Tuy nói này một chân cũng không có dùng bao lớn lực lượng, nhưng nơi đó xác thật nam nhân yếu nhất mảnh đất. 894 chương 894 võ tôn cao cấp. 6. Huống chi, đối với cố nhược vân, thiên bác dạ trước nay liền không có phòng bị, chẳng sợ hắn hiện giờ sớm đã tới võ thánh. Không còn có phòng bị dưới tình huống bị này một chân, sở đã chịu thương tổn cũng rõ ràng. Ngươi yên tâm, liền tính ngươi không thể người đi được nói, ta cũng có thể đem ngươi trưa khỏi cố nhược vân nhuôn vai, liếc mắt cố nhược vân, đây là ngươi ở Lao Cha trước mặt tự xưng chúng ta đã có ra thịt chi thân sở trả giá đại giới. Ở cố thiên trước mặt, cố nhược vân giữ ghiền thiên bắc dạ, nhưng này không đại biểu, nàng sẽ dễ dàng buông tha hán. Thiên bác giả giống như một con bị khi dễ tiểu cẩu giống nhau dùng kia đáng thương hề hề ánh mắt nhìn chăm chú vào cố nhược vân, ủy ủy khuất khuất nói, mẫu thân, ngày mai vi phu liền phải rời đi, cho nên, ngươi phải đi. Cố nhược vân ngẩn ra, đột nhiên trong lòng sinh ra một cổ không tha cảm xúc. Ta có chút việc yêu cầu đi giải quyết một chút, giải quyết xong rồi thực mau liền sẽ tới tìm ngươi. Nói đến việc này khi, thiên bác giả thu liễm kia ủy khuất biểu tình. Màu đỏ con ngươi nổi hiện lên một đạo hồng quang, hơi hơi nheo lại con ngươi nổi lộ ra một cổ âm lãnh. Đệ nhất thành. Lâm ra. Nếu dám động hắn nữ nhân, nhất định phải vì thế sự trả giá đại giới. Hảo. Cố nhược vân gật gật đầu. Ta đây ở dược tông đại hội chờ ngươi lại đây. Nếu dược tông đại hội trong lúc vô pháp tiến đến nói, liền đi bác tạp lãnh địa tìm ta, bất quá ta nghĩ đến thời điểm ngươi không cần cố ý tìm kiếm ta rơi xuống cũng sẽ biết ta ở nơi nào. Nàng ngữ khí rất là kiên định, lộ ra mười phần tự tin. Không sai, chờ tới lúc đó, nàng tất nhiên đã danh dương đại lục, thiên bác giả mặc dù không cần cố tình đi tìm, cũng sẽ biết nàng rơi xuống. Nương tử thiên bác giả đem nàng kéo vào trong lòng ngực, rũ mắt ngóng nhìn trước mặt này một trương thanh lệ dung nhan, hung hăng hôn lên nàng ngồi, nói, ta không ở này đoạn trong lúc, ngươi không được trêu hoa gẹo nguyệt. Kỳ thật, so sánh nam nhân khác, Thiên bác dạ trước sau cho rằng tử tà đối hắn nhất có tính nguy hiểm. Tuy nói hiện giờ tử ta còn ở ấu niên kỳ, nhưng là hắn tâm trí lại hoàn toàn không phải loại này thời kỳ. Cho nên, hắn hoàn toàn sẽ nương chính mình kia thiên chân vô tà khuôn mặt nhân cơ hội hướng cố nhược vân trên người thấu, xem ra hắn là thời điểm đem sở hữu sự tình xử lý tốt trở về nàng bên người. Là đêm, ánh trăng liên lặng, cố nhược vân cũng không có tiến vào giấc ngủ mà là ngồi ở trên giường nhắm mắt quanh chân. Nhàn nhạt linh khí quay chung quanh ở nàng bên người, từ nàng ngũ quan nội bị hút vào đến thân thể bên trong, chậm dại hướng tới linh hải hội tụ. Đúng lúc này, vay một tiếng, một cổ lực lượng cường đại nháy mắt từ nàng trong đầu phá tan mà khai thẳng tận trời cao, một khối to linh khí biến thành vì đám mây xoay quanh ở nàng trên đỉnh đầu, cho người ta một loại thật sâu áp bách cảm giác. Võ tôn cao cấp. Cố nhược vân chậm rãi thở ra một hơi, Bên môi gợi lên một nụ cười, không nghĩ tới đêm nay cũng đã đột phá tới rồi võ tôn cao cấp, ta ban đầu cho rằng còn cần mấy ngày thời gian. Như thế, ta khoảng cách võ đế cũng chỉ có một bước xa. Chờ nàng đột phá đến võ đế lúc sau, liền có thể vì Ngọc Nhi trị liệu của tay. Nghĩ đến đây, nàng tiếp tục nhắm lại hai tróng mắt, ở củng cố mới vừa đột phá sau lực lượng. Đối với tu luyện giả tới nói, tu luyện thời gian thường thường là thực mau. Cố nhược vân mới cảm giác đi qua một canh giờ, dở, ngay sau đó thiên liền sáng, chỉ là ban đầu nàng cùng Bạch Trung Thiên nói tốt hôm nay liền hướng về dược tông đại hội xuất phát. Nề hà Bạch Trung Thiên đột nhiên lâm thời có việc khiến cho Cố nhược vân đi trước xuất phát, hắn sau đó lại đuổi theo đi lên. 895 chương 895 võ tôn cao cấp, 7 Nay đây, Cố nhược vân cùng tiểu công chúa đám người cáo biệt lúc sau liền hướng về dược tông xuất phát. Dược tông Đối với đông nhạc đại lục người tới nói đều không xa lạ. Nguyên nhân vô nó, liên bởi vì dược tông tông chủ là cùng ý thánh một cái cấp bậc ý lìa sư. Nhưng so sánh độc lai độc vãng ý thánh bạch trung thiên, hiển nhiên này dược tông đó là rất nhiều tuổi trẻ những thiên tài muốn theo đuổi mục tiêu. Nhưng mà, dược tông người đều cực kỳ cao ngạo, giống nhau nhân vật bọn họ căn bản là không bỏ ở trong mắt, cho nên dù cho vô số người đem dược tông coi như mục tiêu. Lại trước sau vô pháp bước vào này dược tông một bước. Bất quá hôm nay lại không giống nhau. Nghe nói dược tông một người trưởng lão khoảng thời gian trước phát hiện một trường đánh rơi đan vương. Hơn nữa bằng vào dược tông lực lượng còn vô pháp thành công luyện chế ra đan dược. Bởi vậy, liền ở phía trước đoạn thời gian, dược tông tuyên bố một hồi thông cáo, làm thiên hạ sở hữu y sư đều có thể trước kia hướng dược tông cùng nghiên cứu đan dược luyện chế. nay đây! Hôm nay dược tông chân núi có thể nói là biển người tấp nập, đều là tiến đến tham gia dược tông đại hội y lì Hà sư. Lúc này, dược tông dưới chân núi, một người tuổi trẻ thanh y lì Hà nữ tử dưng bước chân, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cảm, cười khẽ nhìn phía trên núi kia vùng tráng đại môn, tựa ở lầm bầm lầu bầu nói, dược tông đại hội hẳn là sắp bắt đầu rồi, cũng không biết sư phụ có tới không. Này nữ tử ước chừng 20 tuổi trên giới, dung nhan không thể xưng là kinh diễm. Lại thanh lệ động lòng người, thập phần dễ coi, so với cái loại này liếc mắt một cái kinh diễm nữ tử rõ ràng càng dẫn nhân chú mục Nhưng càng làm cho người liên tiếp đầu đi ánh mắt nguyên nhân là, tên này nữ tử bên người đi theo một vị cột tay thanh niên. Dù cho này thanh niên lớn lên thập phần trắng non thu khí, nề hà kia chặt đứt một cái cánh tay lại là trên người hắn duy nhất khuyết tật. Này hai người trẻ tuổi hẳn là không phải tới tham gia dược tông đại hội đi. Ta xem cũng là... Bọn họ đều quá mức với tuổi trẻ, bên người lại không có trưởng bối đi theo, khẳng định không phải tới tham gia dược tông đại hội, đặc biệt là cái kia cụt tay thanh niên. Bọn họ tới nơi này mục đích đã thực rõ ràng, muốn thỉnh dược tông người ra tay tương trợ. Ha ha, kia bọn họ tưởng quá nhiều, dược tông y lý sư là sẽ không tùy tiện ra tay tương trợ, húng chi một cái cánh tay đều chặt đứt, cho dù là thần tiên đều không giúp được hắn, bất quá kia thanh niên bộ dáng đến rất là thanh tú. Đáng tiếc lại thân có tàn tật. Nói lời này người bất giác lắc lắc đầu Trong lòng đến xuất hiện một tia thương hại Như thế tuổi trẻ liền thân cô tàn tật Này thanh niên cả đời đều xong rồi Cố nhược vân nhàn nhạt quét mắt nói những lời này đó người Thực mau liền thu hồi ánh mắt Nhẹ nhàng cầm hạ lâm ngọc tay Trong ánh mắt hiện lên một đạo kiên định Ngọc nhi, ngươi yên tâm Ta nhất định sẽ đem ngươi cánh tay chưa khỏi Hạ lâm ngọc trên mặt lộ ra một mặt ngây ngô tươi cười Mắt đen như một hông thanh tuyển giống nhau thanh triệt. Tỷ, liền tính cánh tay của ta vô pháp khôi phục, ta cũng không thèm để ý. Nói không thèm để ý, kỳ thật là giả. Từ có thể trọng sinh tới nay, hắn liền phát qua thề, tuyệt không trở thành tỷ tỷ trói buộc, hắn chỉ nghĩ bằng vào lực lượng của chính mình trợ giúp nàng thôi. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là trói buộc. Nhìn mắt chính mình chống không một vật tay áo hạ lâm ngọc ánh mắt giảm đạm một chút, chỉ là thực mau liền khôi phục bình thường. Vô luận như thế nào hắn đều không thể làm tỉ tỉ nhìn ra hắn trong lòng tự ti cùng ảm đạo. Ngọc Nhi, ngươi phải tin tưởng thực lực của ta. Cố nhược vân quay đầu nhìn phía hạ lâm ngọc, ta sẽ không làm ngươi cả đời như vậy. 896 chương 896 võ tôn cao cấp, 8. Phút. Đồng nhiên, một đạo trào phúng tiếng cười từ bên cạnh chuyển đến, ngươi cho rằng ngươi là người nào, thần. Cụt tay không có khả năng phục hồi như cũ đây là rất nhiều người đều biết đến thưởng thức, ngươi lại còn dám khen hạ loại này cửa biển. Thật sự là không biết cái gọi là. Cố nhược vân hơi hơi níu như, như mày, quay đầu nhìn phía xuất hiện tại bên người áo vàng thiếu nữ, thanh lánh con ngươi nội không hề giao động. Áo vàng nữ tử liết hướng cố nhược vân, cười lạnh một tiếng, mới vừa rồi quay đầu nhìn hạ lông ngọc, nàng dương cằm, tiêu căng ngạo mạn nói, ngươi cụt tay căn bản là vô pháp khôi phục tới chúng ta dược tông cũng vô dụng, cho nên ta khuyên ngươi một câu vẫn là trở về đi, thiếu đến từ tìm này nụ, húng chi, ngươi một cái phế nhân thôi, ở tiến vào ta dược tông phía trước có hay không thấy rõ chính mình thân phận. Ở áo vàng nữ tử xem ra, hai người kia tới nơi này chính là vì tìm thầy trị bệnh, mà gần nhất tiến đến dược tông người quá nhiều, cho nên nàng nhiệm vụ đó là ở sơn môn trước quản lý sự vụ. Phong ngừa một ít cũng không phải ý sư người nhân cơ hội lẫn vào dự tông. Trước mắt hai người rõ ràng là vì tìm thầy trị bệnh mà đến dự tông, kia thanh niên dù cho thân tàn, thực lực còn không tính quá yếu, nhưng hắn bên cạnh nữ nhân lại là một cái thật thật tại tại phế vật, trên người liền một chút ít linh lực dao động đều không tồn tại, không phải phế vật là cái gì. Xin lỗi, vì ngươi nói cấp ngọc nhi xin lỗi. Cố nhược vân nhìn áo vàng nữ tử che ở trước mặt thân ảnh mày càng nhăn càng chặt, lệnh giọng nói. Xong rồi xong rồi, nữ nhân này có phải hay không ngu xuẩn? Nàng có biết hay không đứng ở nàng trước mặt chính là người nào? Kia chính là hoàng trưởng lao nữ nhi hoàng phỉ phỉ, nghe nói này hoàng phỉ phỉ trời sinh tính đánh đá, thực dễ dàng mang thủ, nếu đem nàng đắc tội, về sau sinh bệnh gì đều đừng nghĩ muốn tìm dược tông cứu trị. Ai, làm người muốn thức thời, bọn họ tới dược tông là có việc xin giúp đỡ. Còn đắc tội dược tông trưởng Lào nữ nhi, kia đời này bọn họ đều cùng Dược Tông vô duyên. Nếu ta là nàng, trước hướng Hoàng phỉ phỉ tiểu thư nhận sai, nói không chừng còn có thể được đến tha thứ, nàng còn muốn cho Hoàng phỉ phỉ cấp kia tàn phế thanh niên xin lỗi. Trông Thấy Hoàng phỉ phỉ kia thay đổi sắc mặt, người chung quanh bất giác vui sướng khi người gặp hòa lên, đồng tình cũng có chi, nhưng càng có rất nhiều bảo trì xem kịch vui thái độ. Tỷ hạ Lâm Ngọc lôi kéo cố nhược vân ống tay háo lắc lắc đầu. Nói, thôi bỏ đi, không cần thiết vì ta tức giận. Kỳ thật hạ Lâm Ngọc nói này một phen lời nói đảo không phải sợ Hoàng Phỉ Phỉ, hắn chỉ là không nghĩ bởi vì chính mình sự tình liên lụy tỉ tỉ, rốt cuộc tỉ tỉ vì hắn làm đã đủ nhiều, hắn cả đời đều không thể hồi báo. Vẫn là tiểu tử này tương đối thức thời Hoàng Phỉ Phỉ cười lạnh một tiếng, nâng cầm trên cao nhìn xuống nhìn cố nhược vân, muốn cho bổn tiểu thư xin lỗi, cũng phải nhìn xem các ngươi hay không có cái kia thực lực. Hiện tại ngươi nếu cấp bổn tiểu thư nhận cái sai, bổn tiểu thư còn sẽ đại phát tử bi cho các ngươi rời đi. Nếu không nói, ta tuyệt không sẽ làm các ngươi như thế dễ dàng rời đi ta dược tông. Hoàng phỉ phỉ dám như thế nói chuyện cũng là có đạo lý. Ở trên đại lục, trừ bỏ hồng liên lĩnh chủ như vậy cơn giả, ai gặp được dược tông người không lễ nhượng ba phần. Nữ nhân này liền tính là một quốc gia công chúa, nàng cũng có thể hoàn toàn làm lơ thân phận của nàng. Chứ phi... Nàng là Hồng Liên lĩnh chủ nữ nhi. Rốt cuộc Hồng Liên lĩnh chủ cái loại này biến thái không có người dám treo cho hắn, mặc dù là dược tông tông chủ nhìn thấy kia kẻ điên cũng không dám có chút du cảng. Chính là nàng chưa từng có nghe nói qua Hồng Liên lĩnh chủ có cái gì nữ nhi, cho nên nàng mới có thể như thế không sợ gì cả nói ra lời này tới. 897 chương 897 lại lần nữa tương lộ. Một Cấp Ngọc Nhi xin lỗi. Cố Nhược Vân nhàn nhạt nhìn Hoàng Phỉ Phỉ thanh âm càng thêm thanh lãnh. Nếu Hoàng Phỉ Phỉ vũ nhục nàng, nàng có thể làm lơ, nhưng là nàng tuyệt không sẽ cho phép có người xúc phạm tới Ngọc Nhi. Có lẽ Ngọc Nhi trước nay đều không có nói qua cái gì, còn trước sau dùng tươi cười đối mặt nàng, nhưng mà cố nhược vân lại biết hắn nội tâm tự ti cùng mẫn cảm. Liên bởi vì hiện giờ hắn thiếu một cái cánh tay. Kia phế nhân hai chữ, không chỉ có thương tổn chính là hạ lâm ngọc, còn làm nàng tâm đột nhiên nắm lên. Tiểu nha đầu. Ngươi có phải hay không không có thấy rõ chính mình hiện giờ vị trí tình thế? Hoàng phỉ phỉ cười lạnh một tiếng, trao phúng con ngươi đảo qua cố nhược vân dung nhan, trọn trọn khoe môi, nơi này là ta dược tông địa bàn, nếu ngươi là tới tìm thầy trị bệnh, nếu là thái độ tốt nói không chừng ta còn sẽ đi ta phụ thân trước mặt vì các ngươi nói nói lời hay, đáng tiếc, bằng các ngươi như thế tư thái, còn muốn cầu người làm việc. Hoàng phỉ phỉ trên mặt cười lạnh càng ngày càng thịnh, Tiêu căng ngạo mạn nhìn xuống đứng ở trước mặt Cố Nhược Vân. Đám người chợt chen trúc lên, tất cả mọi người hướng về này một phương đầu tới chú mục, phía trước một ít cũng không có chú ý bên này người trông thấy hiện giờ Cố Nhược Vân sở đối mặt tình thế cũng không cấm lắc đầu thở dài. Nàng đắc tội ai không tốt, càng muốn đắc tội dược tông vị này tiểu ma nữ. Đừng nói là tìm thầy trị bệnh, chỉ sợ liền bước vào dược tông tư cách đều không có. Tông chủ, không biết y thánh ở tin nói gì đó. Thế cho nên ngươi như vậy vui vẻ. Lúc này, dược tông tông môn trong vòng, trung niên nam tử liếc mắt ngồi ở án thư tay cầm thư tín đầy mặt tươi cười lao giả, thật không biết y lý thánh lao ra hỏa kia rốt cuộc viết cái gì tin, sẽ làm nhà mình tông chủ lộ ra như vậy biểu tình. kia bị xưng là tông chủ ông phát lao giả hơi hơi mỉm cười, vung xuống trong tay thư tín, nói, y lý thánh gửi thư, nói hắn có việc trì hoãn, muốn quá mấy ngày mới có thể đã đến. Trung niên nam tử tràn đầy kinh ngạc, phải biết rằng nhà mình tông chủ cùng y thánh quan hệ luôn luôn không tồi, vì sao nghe được y thánh có việc chỉ hoãn ngược lại như thế vui vẻ. Có vấn đề? Nhất định có vấn đề. Liên ở trung niên nam tử còn không có nghĩ đến có cái gì vấn đề thời điểm, ông Phát Lao giả thanh âm lại lần nữa vang lên, bất quá hắn đồ đệ nhưng thật ra tới, phòng trừng hôm nay liền có thể đến này dự tông, cho nên muốn làm ta giúp hắn chiếu ứng một chút hắn kêu bảo bối đồ nhi. Tuy nói thường lâm vì dược tông tông chủ, ngoại giới cũng công bố hắn cùng y dì thánh y thuật không phân cao thấp, chẳng qua hắn lại rõ ràng minh bạch chính mình cùng y dì thánh chi gian vẫn là có rất lớn trinh lệnh, đây mới là hắn sẽ ở y dì thánh trước mặt buông sở hữu mặt mũi duyên cớ. Cái gì? Trung niên nam tử sững sốt một chút, có chút kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, y dì thánh đồ đệ, y dì thánh hắn có đồ đệ. Thường lâm gật gật đầu, không tồi, hắn kia đồ đệ gọi là cố như vân. Ngươi sau đó đi xuống tiếp đãi một chút Hảo Nghe nói đối phương là y thánh bảo bối đồ nhi Trung niên nam tử vội vàng ứng thừa xuống dưới Phải biết rằng Y thánh tính tình so với hồng liên lĩnh chủ Cũng hảo không đến địa phương nào đi Vạn nhất hắn đồ đệ ở dược tông bị cái gì bị khuất kia lấy lao ra hỏa kia tính tình mới Sẽ không quản cùng dược tông giao tình Tuyệt đối sẽ đương trưởng cùng tông chủ trở mặt Tông chủ Tông chủ đại nhân Liên ở trung niên nam tử sắp sửa rời đi là lúc, một đạo vội vã thanh âm từ ngoài cửa truyền tiến vào tông chủ đại nhân, có ngài thư tín. Nga. Thương lâm mày nhẹ nhàng một trọ, từ dược tông đệ tử trong tay đem thư tín nhận lấy, bất quá đương nhìn đến tin thượng nội dung lúc sau bất giác ngây ngẩn cả người. 898 chương 898 lại lần nữa tương nộ, nhị. Tông chủ, phát sinh chuyện gì? Trung niên nam tử có chút khó hiểu nhìn tông chủ. Không biết kia tin thượng rốt cuộc là cái gì nội dung, thế cho nên làm tông chủ đều bắt đầu không bình tĩnh. Là Hồng Liên lĩnh chủ gửi thư thường lâm hít một hơi thật sâu, hắn nói hắn nữ nhi có việc tiến đến dự tông, làm chúng ta giúp hắn chiếu cố hắn nữ nhi. Hồng Liên lĩnh chủ có nữ nhi. So với ý thánh thu một cái đệ tử, Hồng Liên lĩnh chủ có nữ nhi chuyện này càng thêm làm trung niên nam tử khiếp sợ. Hơn nữa, này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Y thánh đồ đệ tới dược tông xem náo nhiệt cũng liền thôi, rốt cuộc nàng cũng là một người y địa sư, chính là hồng liên lĩnh chủ nữ nhi như thế nào tới. Tông chủ, vị kia cô nương có phải hay không cũng đã tới rồi dược tông môn hạ. Ta đây liền đi đem hai người tiếp nhập tông môn. Trung niên nam tử chậm rãi bình ổn hạ nội tâm khiếp sợ, cung kính mở miệng nói. Cái gì hai vị cô nương? Thường lâm không hiểu ra sao nhìn trung niên nam tử, cũng chỉ có một cái, người tiếp một người là được. À, lúc này đây, đến viên trung niên nam tử ngây ngẩn cả người, hắn thật cẩn thận liếc mắt thường lầm, nói, ngươi vừa rồi không phải nói hồng liên lĩnh chủ nữ nhi tới sao. Kia kẻ điên nữ nhi nếu chúng ta không chiếu cố hảo, lấy hắn tính tình tuyệt đối sẽ đem chúng ta dược tông sạn vì đất bằng. Hơn nữa, hắn còn nghe nói ở không lâu trước đây, cái kia kẻ điên đã đột phá đến võ thánh cảnh giới. Kia chính là võ thánh A. Toàn bộ trên đại lục. Cũng cũng chỉ có đệ nhất thành mới có được võ thánh tồn tại. Nga, ta giống như quên nói, hồng liên linh chủ nữ nhi cũng gọi là cố nhược vân. với anh, này một câu giống như tiếng sấm, trực tiếp liền đem trung niên nam tử tạc thất điên bắt đảo, ngây ngốc nhìn về phía thường lâm, tông chủ, ngươi là nói y thánh đồ đệ cùng hồng liên linh chủ nữ nhi là cùng cá nhân. Thường lâm cười khổ một tiếng, nói, lâm dương, ngươi chạy nhanh đi xuống tiếp vị kia cô nương. Ta nếu không có nhớ lầm, lúc này đây giống như là Hoàng trưởng lão nữ nhi Hoàng phỉ phỉ ở tông môn ngoại chấp quản, kia Hoàng phỉ phỉ bình thường liền kiêu ngạo hương ngạnh, không thiếu khi dễ người, nhưng là bản tông chủ xem ở Hoàng trưởng lão mặt mũi thượng chỉ cần nàng không phải quá phận liền mở một con mắt nhắm một con mắt, chính là lúc này đây không giống nhau. Kia cô nương không chỉ là y thánh đồ đệ, vẫn là Hồng Liên lĩnh chủ nữ nhi, nếu là bị cái gì hủy khuất. Chúng ta đây dược tông chỉ sợ cũng thật sự sẽ bị người nổ tận gốc. Đặc biệt hai người kia đều là siêu cấp bênh vực người mình. Bất quá, Hồng Liên lĩnh chủ cố ý giao phó một câu, hắn không hy vọng quá nhiều người biết kia nha đầu là hắn nữ nhi. Một cái ý thánh cũng liền thôi, hắn cùng ý thánh quan hệ tương đối hảo. Đến lúc đó thật phạm sai lầm nhận lỗi là được, Hồng Liên lĩnh chủ lại không giống nhau, kia kẻ điên bênh vực người mình trình độ mỗi người đều biết đã từng bất quá liền có người ngộ sát Hồng Liên lãnh địa một cái trông cửa gã sai vặt, kết quả, hắn đơn thương độc mã giết qua đi diệt nhân ra mãn môn. huống chi, này vẫn là hắn nữ nhi. Thật chịu ủy khuất, dựa theo Hồng Liên lĩnh chủ kia tính cách có thể buông thà dự tông. Lâm Dương đương nhiên bừng tỉnh lại đây, hung hăng đánh cái dùng mình, vội vàng bay nhanh liền hướng về tông môn ngoại chạy vội qua đi. Trong lòng lại ở không ngừng cầu nguyện hy vọng Hoàng Phỉ Phỉ sẽ không như thường lui tới giống nhau không coi ai ra gì. Rốt cuộc, Hoàng Phỉ Phỉ là cái gì tính cách dược tông người đều rõ ràng. Nề hà hắn ra ra quyền cao chức trọng, cho dù là tông chủ đều lễ nhượng ba phần, mới tạo thành nàng hiện giờ kiêu ngạo hương ngạnh tính cách. Đáng tiếc, Lâm Dương Trung Quy là chậm một bước, hắn mới vừa đi đến chân núi, liền thấy được bị mọi người sở vây xem Hoàng Phỉ Phỉ cùng cố nhược vân. 899 chương 899 lại lần nữa tương nộ, tam. Nha đầu túi, ngươi cũng quá mức cuồng vọng tiêu ngạo, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hồng Liên lĩnh chủ nữ nhi không thành. Ta nói cho ngươi, liền tính ngươi thân là công chúa gặp được ta đều đến nhường ta. Ai làm ta thực lực so ngươi cường đại, hậu trường so ngươi ngạnh. Tại đây trên đại lục, trừ bỏ Hồng Liên lãnh địa ở ngoài, ta liền chưa từng có sợ quá những người khác. Đương nhiên, đệ nhất thành liền không tính. Đệ Nhất Thành rất là thân bí, rất ít xuất hiện tại thế nhân trong mắt, cũng liền không tính ở Hoàng Phỉ Phỉ trong lòng. Lâm Dương nhữ nhữ mày, thâm rộng quát, Hoàng Phỉ Phỉ, tới ta dược tông đều là vì tham gia dược tông đại hội mà đến khách nhân. Người chính là dùng loại thái độ này đối đãi đường xa mà đến khách nhân. Sắc mặt của hắn rất là khó coi, không nghĩ tới này Hoàng Phỉ Phỉ lại ở ý thế hiếp người. Hiện giờ bị nhiều người như vậy thấy được. Còn không biết sẽ như thế nào tuyên truyền đi ra ngoài Hoàng phỉ phỉ hiển nhiên không đem lâm quản sự nói để vào mắt hư lệnh một tiếng Chào Phúng nói Này hai người là tới tham gia dược tông đại hội Lâm quản sự Ngươi cho ta là ngu ngốc sao Bọn họ rõ ràng chính là tới tìm thầy trị bệnh Chúng ta dược tông hiện tại như thế vội làm sao tới thời gian giúp bọn hắn trị liệu Hùng chi cục tay vô pháp đúc lại Đây là rất nhiều người đều biết đến sự thật Ta cũng chỉ là hảo tâm không cho bọn họ ở chỗ này lãng phí thời gian thôi. Tìm thầy trị bệnh. Lâm Dương sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện đứng ở cố nhược vân bên người cụt tay thanh niên, trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ý gì thánh đồ nhi tiến đến nhất định là vì tham gia dược tông đại hội, mà hai người kia nếu vì tìm thầy trị bệnh mà đến, kêu hẳn là liền không phải nàng. Hoàng phỉ phỉ, mặc kệ như thế nào, ngươi đều không thể bên ngoài như thế kêu ngạo ương ảnh. Hiện tại ngươi liền về trước tông môn, ta còn muốn chờ đợi khách quý. Nói xong lời này, Lâm Dương liền thu hồi ánh mắt, tầm mắt đầu hướng phương xa, ở trong đám người tìm kiếm hắn muốn tìm kia một đạo thân ảnh. Tuy nói hắn cũng không có gặp qua Cố nhược vân bức họa, nhưng là ở này đó người chung vẫn là có thể tìm được hắn muốn tìm người. Nguyên nhân vô nó, liền bởi vì tới nơi này những cái đó y sư rất nhiều hắn đều nhận thức. Đi theo ở những cái đó y y sư phía sau nữ tử tất nhiên không phải hắn phải đợi người. Nếu y يس thánh tạm thời không có tiến đến, nói cách khác chỉ cần nhìn đến ai là một mình mà đi tuổi trẻ nữ tử, liền có khả năng là hắn sở muốn tiếp đãi người. Như thế nào còn không có tới. Lâm Dương tìm một vòng, lại phát hiện sở lọt vào trong tầm mắt đều là hắn hiểu biết người, cũng không có tìm được chính mình muốn tìm kiếm thân ảnh. Lại vào lúc này, âm ý đám người chợt an tĩnh xuống dưới. Cố nhược vân tìm mọi người ánh mắt nhìn qua đi, lại ở nhìn đến kia một đạo như đào hoa giống nhau tuyệt mị thân ảnh lúc sau bất giác ngây ngẩn cả người. Là hắn. Hắn như thế nào cũng tới này phiến đại lục. Không chờ cố nhược vân suy nghĩ cẩn thận đã xảy ra chuyện gì, kia một chiếc rộng mở kiệu ghế đã tới rồi nàng trước mặt. Tiểu vân nhi, đã lâu không thấy, mau tới cấp buồn hoàng tử ôm một cái. Nam nhân lười biếng dựa vào lưng ghế phía trên. Một thân màu hồng đào xiêm ý thì hơi hơi rộng mở, lộ ra kia trắng nón mà tràn ngập rụ hoặc lực ra thịt. Giờ này khắc này, hắn khỏe môi dơ lên một mặt giống như yêu nghiệt tươi cười, mắt phượng nhẹ trọn, hướng về cố nhược vân mở ra ôm ấp. Không thể không nói, này nam nhân vẫn là như vậy Mỹ, kia đào hồng mặc ở hắn trên người không hiện ác tủ, ngược lại càng thêm diễm lệ yêu nghiệt. Đặc biệt là kia cười gian, giống như mười giảm đào hoa nở rộ, kinh diễm làm chung quanh vang lên một mảnh hít ngược khí lạnh thanh âm. Bọn họ chưa từng thấy quá mỹ đến loại trình độ này nam tử. Nếu không phải hắn vừa rồi mở miệng nói chuyện, phòng chứng rất nhiều người đều sẽ đem hắn coi như nữ nhân. 900 chương 900 lại lần nữa tương ngộ, 4. Tá thượng thần. Nhìn trước mắt nam tử, cố nhược vân sắc mặt tức khắc đen xuống dưới, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Hắn không phải hẳn là ở Tây Linh Đại Lục. Ai yêu nghiệt nam tử vẻ mặt ai hoán, sâu kín liếc mắt cố nhược vân. Ta vì tìm ngươi đi vào cái này địa phương, ngươi cứ như vậy đối ta. Thật sự là hảo tàn nhẫn tâm, buồn hoàng tử tâm đều sẽ bị ngươi thương thành cha. Cố nhược vân trận trắng mắt, cười lạnh một tiếng, ngươi xác định ngươi tới đông nhạc đại lục là vì tìm ta. Yêu nghiệt nam tử khỏe miệng cứng đờ một chút, nói thật, hắn tới nơi này thật đúng là có chuyện khác, mà ở dược tông tông môn hạ gặp được cố nhược vân cũng là hắn không tưởng được sự tình, không nghĩ tới nẳng, cư nhiên trực tiếp liền nói phá. Vân Nhi. Lâm Dương nhữ nhữ mày, Nếu hắn không có nghe lầm, người nam nhân này giống như xương hô nàng vì Vân Nhi. Mà hồng liên lĩnh chủ nữ Nhi, lại gọi là Cố Nhược Vân. Nghĩ vậy, Lâm Dương không còn có vừa rồi lãnh đạm thái độ, có chút thật cẩn thận hỏi. Vị cô nương này, xin hỏi tên của người là. Cố Nhược Vân liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt, nhạt trả lời nói, Cố Nhược Vân. Và anh. Một đạo nổ vang tiếng động ở Lâm Dương trong đầu vang lên làm hắn bước chân không tự chủ được lui về phía sau hai bước, hai chân một hừ, thiếu chút nữa liền té ngã trên mặt đất. Giờ khắc này, hắn thật sự hận không thể hung hăng ném Hoàng Phỉ Phỉ một cái tác. Không nghĩ tới kết quả là, nữ nhân này vẫn là đem hồng liên lĩnh chủ nữ nhi cấp đắc tội. Buồn cười chính là, chính mình lúc ấy thật đúng là tin Hoàng Phỉ Phỉ nói, đem cố nhược vân coi như là vì tìm thầy trị bệnh mà đến dược tông người. Nếu không phải người nam nhân này xuất hiện, Sợ là chính mình liền bỏ lỡ hắn. Tá thượng thần quét mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất lâm giường, mày hơi hơi nhăn lại, hiển nhiên không rõ này Dược Tông người ở phát cái gì điên. Tiểu Vân Nhi tá thượng thần không hề xem một cái trên mặt đất trung niên nam tử, một đôi mang theo đào hoa đôi mắt nhìn phía Cố Nhược Vân, khóe môi ngậm một mạt hài hước tươi cười, ngươi cũng là tới tham gia này Dược Tông đại hội. Nếu như vậy, kia bổn hoàng tử cũng liền bồi ngươi cùng nhau, như thế nào? Cố Nhược Vân nhún vai, Tuy tiện. Đối với tá thượng thần, nàng cảm giác tương đối phức tạp, không thể nói chán ghét, cũng chưa nói tới thích. Hơn nữa, càng làm cho nàng để ý chính là, gia hỏa này cùng cố sanh tiêu quan hệ. Nàng hoàn toàn có thể nhìn ra được tới, tá thượng thần nhìn phía huynh trưởng khi ánh mắt kia đều không giống nhau. Cái loại này ánh mắt, giống như là đang xem chính mình ái nhân. Chính là, cố nhược vân lại rõ ràng biết, huynh trưởng xu hướng giới tính thực bình thường. Nếu tá thượng thần đúng như nàng suy nghĩ như vậy, chỉ sợ đến cuối cùng cũng chỉ có thể bị thương. chấm đã. Còn không có chờ lâm dương phục hồi tinh thần lại, hoang phỉ phỉ liền lắc mình che ở cố nhược vân trước mặt, trao phúng ánh mắt từ nữ tử kia một trương thanh lệ khuôn mặt thượng đảo qua mà qua, cười lạnh nói, muốn tham gia dược tông đại hội, thân phận cần thiết là y lìa sư, ngươi phải không? Vẫn là ngươi cho rằng chúng ta dược tông địa bàn là tùy tiện người nào đều có thể bước vào. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, lập tức cút cho ta đi ra ngoài, nếu không nói, kết quả là mất đi vẫn là chính ngươi mặt mũi. Hoàng phỉ phỉ không nói lời nào, cố nhược vân nhưng thật ra thiếu chút nữa đã quên nàng, hiện giờ nghe thế một phen ngôn luận, bất giác đem thanh lanh con ngươi chuyển qua nàng trên người. Ngươi còn thiếu Ngọc Nhi một cái xin lỗi. Hơn nữa, ta tới mục tiêu đó là dự tông, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn được ta. Phút hoàng phỉ phỉ nở nụ cười. Ta đã thấy không biết xấu hổ, chưa thấy qua ngươi loại này không biết xấu hổ, liền tính các ngươi là tới dược tông làm khách, nhưng chủ nhân đuổi các ngươi đi rồi, còn dám mặt dày mày dạn lưu lại. Ta hoàng phỉ phỉ lời nói liền đặt ở nơi này, dược tông tuyệt không hoang nên ngươi loại người này. Nói lời này khi, hoàng phỉ phỉ ánh mắt lại nhìn không được liếc hướng một bên tá thượng thần, chợt nhìn thấy kiếp như yêu nghiệt giống nhau nam tử xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, tâm địa nổi lên một trận toan thao. Tức khắc đem sở hưu phẫn nộ đều phát tiết tới rồi cố nhược vân trên đầu. 900 linh một chương 900 linh một dược tông đại hội, 1. Tá thượng thần nhịu như mày, tiếc như đào hoa con người hình như có ý vô tình từ hoàng phỉ phỉ trên người đảo qua mà qua, chỉ là này liếc mắt một cái, khiến cho hoàng phỉ phỉ cảm giác được vô tận hắn ý, thân mình nhịn không được đánh cái ve sầu mùa đông. Chính là, đương nàng lại lần nữa nhìn phía này yêu nghiệt khi... Lại thấy yêu nghiệt như cũ rửa vào kiệu ghế phía trên, tư thái lười biếng mà tuyệt diễm. Hoàng phỉ phỉ. Lâm Dương giận tí mặt, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình bất quá một cái không lưu ý. Nữ nhân này liền nói ra như thế lời nói tới, vạn nhất làm hồng liên lĩnh chủ nghe được, toàn bộ dược tông đều sẽ nháy mắt bị san thành bình địa. Ngươi hiện tại không cần ở chỗ này, cho ta hồi tông môn đi. Vị cô nương này nếu là chúng ta dược tông khách nhân, Chúng ta đây nhất định phải còn chờ khách chi đạo. Giờ này khắc này, hoàng phỉ phỉ cả trái tim đều rơi xuống yêu nghiệt trên người, nào còn nguyện ý nghe theo lâm dương phân phó. huống chi, nàng phụ thân là dược tông trưởng lão, chính mình còn không cần nghe theo một cái quản sự mệnh lệnh Lâm quản sự, đừng quên chính ngươi thân phận. Hoàng phỉ phỉ cười lạnh một tiếng, quét mắt lâm dương, bên môi dương khinh miệt độ cùng, ta hoàng phỉ phỉ hành sự, còn không chấp nhận được ngươi tới thuyết giáo. Hơn nữa ngươi vừa rồi liền muốn giữ gìn nữ nhân này, có phải hay không nàng cùng ngươi có quan hệ gì? Tấm tắc, thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong, không nghĩ tới nữ nhân này mặt ngoài thoạt nhìn như thế thanh lệ, ngầm lại thông đồng tông môn quản sự. Giống loại này lệnh người căm ghét hành vi, ta quyết không cho phép phát sinh ở chúng ta dự tông. Xôn sao? Đông nhiên, một đạo kiếm quang từ bên cạnh lóe lại đây, hoàng phỉ phỉ con ngươi trầm xuống. Vội vàng lắc mình trốn rồi qua đi, rồi sau đó cặp kia tràn ngập phẫn nộ cùng hàn ý con ngươi nhìn phía bên cạnh cụt tay thanh niên. Hạ lâm ngọc tay trái gắt gao nắm kiếm, trên chán gân xanh bạo khởi, kia vô cùng vô tình lửa giận tràn ngập ở thanh triệt hai tròng mắt trong vòng, trong lòng lại là một mảnh vô lực. Nếu không phải tay phải chặt đứt, ở hoàng phỉ phỉ không có phòng bị tình huống giới, chính mình tuyệt đối sẽ không vô pháp thương đến nàng. Ngọc nhi Cảm nhận được hạ lâm ngọc nội tâm bi thương, cố nhược vân gắt gao bắt được tay nàng, chật kia thanh lành ánh mắt rừng ở hoàng phỉ phỉ nhiễm xương lạnh rung nhàn phía trên. Vốn dĩ ta chỉ nghĩ làm người xin lỗi liền có thể xong việc, đáng tiếc. Frank! Không có người nhìn đến cố nhược vân động tác, cũng không có bất luận kẻ nào nhìn thấy nàng là khi nào ra tay, liền ở nàng tiếng rơi xuống kia nháy mắt, hoàng phỉ phỉ thân mình giống như mũi tên rời dây cùng giống nhau bay đi ra ngoài thung hăng ngã ở đám người bên trong. Đoàn người chung quanh nháy mắt an tĩnh xuống dưới, trận mắt há hốc mồm ngóng nhìn thanh phong trong vòng kia một đạo màu xanh lá bóng hình xinh đẹp, trong lúc nhất thời cũng chưa có thể phục hồi tinh thần lại. Hoàng phỉ phỉ thân là hoàng trưởng lao Nữ Nhi, bản thân thiên phu không kém, hơn nữa các loại chân bảo bồi dưỡng, thực lực sớm đã tới võ tôn trung cấp. nhưng mà nữ nhân này lại chỉ là nhất chiêu là có thể dây bại nàng. Kia nàng rốt cuộc có bao nhiêu biến thái? Quan trọng nhất chính là, nữ nhân này thoạt nhìn cũng liền 20 xuất đầu, tuổi hoàn toàn so Hoàng Phỉ Phỉ nhỏ mười mấy tuổi, nhưng hôm nay Hoàng Phỉ Phỉ thế nhưng cũng chưa có thể có phản ứng liền thua ở tay nàng Trung. Hoàng Phỉ Phỉ sắc mặt rất là khó coi, này bị nàng coi là phế vật nữ nhân cư nhiên có thể đánh bại nàng. Hơn nữa, nàng cũng chưa có thể thấy rõ nàng là như thế nào ra tay. Cố như Vân, ha ha, không thể không nói lá gan của ngươi rất lớn dám ở dược tông đối ta động thủ. Hoàng phỉ phỉ lau chùi hạ khỏe miệng vết máu, từ trên mặt đất bò lên, như rắn độc giống nhau con ngươi hoán độc nhìn cố nhược vân, hảo, thức hảo, ta đây hiện tại khiến cho ngươi minh bạch đắc tội ta dược tông kết cục. 902 chương 902 dược tông đại hội, nhị. Nghe Hoàng phỉ phỉ nói, lâm dương sắc mặt càng thêm khó coi, hắn hít sâu khẩu khí mới ngăn chặn nội tâm tức giận, liền ở hắn vừa định muốn tiếp tục mở miệng nói chuyện thời điểm. Lại thấy một bên cố nhược vân biến mất Ngay sau đó kia một đạo màu xanh lá thân ảnh liền xuất hiện Ở hoàng phỉ phỉ trước mặt Nàng mặt vô biểu tình ngâng lên chính mình chân Hướng tới hoàng phỉ phỉ đầu hung hăng Giống đi xuống T Một màn này Lệnh chúng nhân đều nhịn không được đảo chịu khẩu khí lạnh Kinh ngạc ngóng nhìn đem chân bù Về phía hoàng phỉ phỉ nữ tử Đáy mắt tràn đầy sợ hãi chi sắc Nữ nhân này cũng quá độc ác Này một chân bô xuống Phòng chừng Hoàng phỉ phỉ toàn bộ đầu đều sẽ bị phế đi. Hơn nữa, nàng còn dám ở dược tông người ngoài người hung, chẳng lẽ là thật sự không đem dược tông để vào mắt. Người! Hoàng phỉ phỉ một chữ còn không có nói xong, kia chỉ chân liền hung hăng dẫm lên nàng trên đầu. Phanh. Tức khắc gian, nàng toàn bộ đầu đều bị dâm chôn vào thổ địa trong vòng, hai tay ở ra sức dây ruột, lại trước sau không có thể đem đạp lên chính mình trên đỉnh đầu kia chỉ chân cấp ném ra. Liên ở Hoàng Phỉ Phỉ cảm giác được hô hấp thời điểm khó khăn, cố nhược vân chân rốt cuộc trầm rãi di mở ra, nhàn nhạt nói, xin lỗi, ta thật đúng là muốn biết đắc tội các ngươi dược tông là cái gì kết cục. Nhìn cố nhược vân kia trương thanh lãnh khuôn mặt, ta thượng thần trọn trọn khỏe môi, vui sướng khi người gặp họa ánh mắt rừng ở mặt sám mày cho Hoàng Phỉ Phỉ trên người. Đắc tội dược tông kết cục. Tấm tắc, hắn chỉ biết đắc tội cố nhược vân là cái gì kết cục. Tá thượng thần cũng coi như là nhìn cố nhược vân một chút trưởng thành lên người, rốt cuộc ở nàng còn nhỏ yếu thời điểm cũng đã quen biết, những năm gần đây, nàng đắc tội người nhiều đến không xuể, nhưng mà không gì đáng trách, những người đó không có một cái có thể chết giả. Các ngươi còn chờ làm gì? Hoàng phỉ phỉ chỉ hướng cố nhược vân, trừng mắt bên người dược tông mọi người, phẫn nộ quát, còn không đem nữ nhân này cấp bổn tiểu thư bắt lấy. Lâm Dương cười nhạo một tiếng. Vừa rồi hắn cũng không có lại lần nữa ngăn cản Hoàng Phỉ Phỉ, chính là muốn cho nữ nhân này chịu một chút giáo hấn, còn không phải là chính mình phụ thân là Dược Tông trưởng lão Chỉ sợ Tông chủ tới cũng sẽ không ở hồng liên lĩnh chủ nữ nhi trước mặt như thế làm càn. Đủ rồi mắt thấy những cái đó Dược Tông người sắp sửa nghe theo Hoàng Phỉ Phỉ mệnh lệnh, Lâm Dương mới vừa rồi đứng dậy, như mày nói, Hoàng Phỉ Phỉ, Dược Tông Tông chủ lệnh bài tại đây, hiện tại ngươi lập tức trở về. Đang nói lời này khi, Lâm Dương đem tông chủ lệnh bài đem ra. Thấy lệnh bài như thấy tông chủ, này đây những cái đó vốn định tiến lên dược tông đệ tử vội vàng dừng bước chân, cũng không dám nữa có bất luận cái gì động tác. Bọn họ đều xem ra tới, Lâm Dương ở cố tình che chở cố nhược vân, có lẽ nữ nhân này cùng Lâm Dương có quan hệ gì. Nhưng không nên a. Trước đó, Lâm Dương cũng không biết nàng tên gọi là gì, nếu không cũng sẽ không hỏi nàng vấn đề này. Ha ha hoàng phỉ phỉ nở nụ cười, lộ ra một ngụm giày đặc bạch nha, Lâm Dương, ngươi thân là dược tông quản sự, thế nhưng trợ giúp người ngoài, một việc này ta nhất định sẽ đúng sự thật báo cho ta phụ thân, lúc đó, ngươi cái này quản sự cũng đương đến cùng. Lâm Dương có tông chủ lệnh bài nơi tay, hoàng phỉ phỉ nhưng thật ra không dám lại xúc động, nàng oán độc ánh mắt liền giống như tôi độc truy thủ, hung hăng từ cố nhược vân trên mặt thổi qua. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi câu dẫn lâm dương quản sự liền có thể muốn làm gì thì làm, tại đây dược tông nội, còn không phải hắn định đoạn, chúng ta đi. Nói xong lời này, hoàng phỉ phỉ không bao giờ coi chừng nếu vân liếc mắt một cái, bất quá đương nàng mang theo dược tông đệ tử rời đi là lúc, nhưng thật ra liếc mắt kia trước sau lười biếng dựa vào lưng ghế phía trên yêu nghiệt nam tử, trong ánh mắt hiện lên một mặt kinh diễm. Này như đào hoa giống nhau phong hoa tuyệt đại nam tử. Nàng Hoàng Phỉ Phỉ nhất định phải được đến 903 chương 903 Dược Tông Đại Hội, Tam. Dược Tông. Trường lão Việt Nội, một người người mặc hoàng bảo Lao Giả đang ngồi ở phòng tu luyện nội nhắm mắt khoanh chân. Lại vào lúc này, hắn cảm nhận được ngoài cửa kia đạo quen thuộc hơi thở, bất giác mở vẩn đục hai tróng mắt, nhìn phía đẩy cửa mà vào áo vàng nữ tử. Lúc này Hoàng Phỉ Phỉ đầy mặt ủy khuất cùng phẫn nộ, giống như là đã chịu cực đại khinh nục dường như. Vừa thấy đến Hoàng bảo lão giả liền bỗng nhiên nhào tới, lên tiếng khóc giống lên. "Cha, ngươi phải cho nữ nhi báo thù rửa hận, bọn họ quả thực là khinh người quá đáng." Hoàng bảo trưởng lao tâm lộ bột một chút, gắt gao cau mày, có chút đau lòng nói, "Phỉ Nhi, phát sinh chuyện gì? Là ai cho ngươi bị khuất bị?" "Nói cho cha, cha này liền vì ngươi đi báo thù." Nay hoàng phỉ phỉ như thế kiêu căng tùy hứng, cũng cùng hoàng bảo trưởng lão đối nàng cương triều không phải không có quan hệ năm đó hoàng phỉ phỉ liền bởi vì coi trọng một người nam tử kết quả kia nam tử đã có vị hôn thê này đây cự tuyệt nàng nàng liền mang theo dược tông người đi diệt tên kia nam tử vị hôn thê mãn muôn mạnh mẽ đem kia nam nhân chảo trở về dược tông việc này ở lúc ấy nháo thật sự đại rất nhiều người đối hoàng phỉ phỉ hành vi tỏ vẻ phẫn nộ liền dược tông tông chủ đều muốn đem nàng trục xuất tông môn lại không biết hoàng trưởng lão dùng thứ gì huy hiếp dược tông tông chủ, mới sự chuyện này không giải quyết được gì. Cha hoàng phỉ phỉ lau hạ trong mắt nước mắt, con ngươi nội xẹt qua một đạo oán hận, trong khoảng thời gian này bởi vì dược tông đại hội duyên cớ, rất nhiều người tiến đến dược tông, ta vội vàng tiếp đại những người này còn không kịp, lại cố tình còn có một cái tới quay dối, kia quay dối nữ nhân còn rong rạc nói muốn cho chúng ta dược tông vì nàng đệ đệ trị liệu của tay. Hơn nữa còn uy hiếp ta, Nếu chúng ta dược tông không giúp nàng trị liệu, nàng liền phải diệt dược tông. Cái gì? Hoàng trưởng lao giận tí mặt, đột nhiên vô án dựng lên, sắc mặt xanh mét nói, là người phương nào như thế kiêu ngạo. Chẳng lẽ ta dược tông một hai phải trợ giúp nàng đệ đệ trị liệu không tốt? Nếu là không trị liệu liền phải diệt chúng ta dược tông mãn môn. Ha ha, kia hắn cũng quá coi thường ta dược tông. Phỉ nhi, ngươi có biết kia nữ nhân là cái gì địa vị? Có cái gì địa vị? Hoang phỉ phỉ cười lạnh một tiếng, nữ nhân kia thực lực không tồi, hơn nữa còn có thể đem ta đả thương, nhưng là nàng tuyệt không phải đệ nhất thành người, đệ nhất thành người tài ba vô số, nàng nếu là bên kia người sẽ không yêu cầu tới ta dược tông tìm thầy trị bệnh, hơn nữa nàng cũng không phải là hồng liên lĩnh chủ nữ nhi, nghe nói kia hồng liên lĩnh chủ trước nay đều là độc thân một người, cũng không có gia quyến thân thuộc, cho nên trừ bỏ này hai cái địa phương người ở ngoài, vô luận nàng. Là ai. Ta dược tông đều không cần kiên kỵ nàng. Hoàng phỉ phỉ nói cũng là sự thật. Ở trên đại lục, trừ bộ đệ nhất thành cùng hồng liên lĩnh chủ ở ngoài, liền không có ai có thể làm dược tông sinh ra kiên kỵ. Hoàng trưởng lao sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn không nghĩ tới ở dược tông địa bàn thượng còn có người dám động nữ nhi bảo bối của hắn. Hung hăng hô hấp một hơi, hoàng trưởng lão ngăn chặn trong lòng lửa giận, chỉ là kêu một đôi vẫn đục con ngươi nội tràn đầy tàn nhẫn. Ngươi vì sao không làm dược tông người ra tay đem nữ nhân kia bắt lấy? Vừa nghe lời này, Hoàng phỉ phỉ biểu tình càng thêm vị khuất, là Lâm Dương. Lâm Dương. Hoàng trưởng lao có chút kinh ngạc, tuy nói hắn bình thường cùng Lâm Dương quan hệ liền không được, nhưng những việc này lại cùng Lâm Dương có quan hệ gì? Cha, Lâm Dương cùng nữ nhân kia có quan hệ. Hoàng phỉ phỉ con ngươi chuyển động vài cái, cắn chặn rằng, nói, ta nhìn ra được tới. Nữ nhân kia đã đem Lâm Dương thông đồng, bọn họ sớm đã ám độ trần thương, ngươi cũng không biết lúc ấy Lâm Dương lại như thế nào đối ta. Hắn vì nữ nhân kia không tiết xuất khẩu mang ta, còn đem tông chủ lệnh bài cấp đem ra, hắn còn nói. Còn nói nếu ta dám động nữ nhân kia, hắn tuyệt đối sẽ giết ta. 904 chương 904 dược tông đại hội, 4. Hoàng phỉ phỉ theo như lời này hai đoạn lời nói, đều là nàng lung tung bịa đặt sự thật, chính là này lại như thế nào. Dù cho lúc ấy người vây xem rất nhiều, nhưng rằng có thời điểm tuyệt không sẽ có người giúp đỡ cố nhược vân cùng Lâm Dương. Nguyên nhân vô nó, liên bởi vì nàng Hoàng Phỉ Phỉ là Hoàng trưởng Lão Nữ Nhi, không có người muốn đắc tội nàng. Ha ha ha! Hoàng trưởng Lão giận cực phản cười, kia cùng tiếu trong thanh âm tràn ngập tràn đầy lửa giận. Hào một cái Lâm Dương! Vì một nữ nhân dám như thế đối đãi ta Nữ Nhi. Xem ra hắn cái này quản sự vị trí đương đủ rồi. Liên tính trong tay hắn có tông chủ lệnh bài lại như thế nào? Tại đây dược tông trong vòng, mặc dù tông chủ đều sẽ không vì một nữ nhân muốn giết ta nữ nhi. Nói đến nơi đây, hoàng trưởng lão thu liêm tiếng cười, âm trầm con ngươi nội hiện lên một đạo ngoan độc quan mang. Nữ nhân kia hay không đã vào dược tông? Không tội hoàng phỉ phỉ gật gật đầu, giờ khắc này, nàng trong đầu xuất hiện chính là tá thượng thần kia một trương yêu nghiệt dung nhan. Nàng thông qua lâm dương quan hệ đã tiến vào dược tông. Hơn nữa nàng tới nơi này không chỉ là vì chính mình đệ đệ trị liệu, khẳng định cũng muốn tham gia dược tông đại hội. Rốt cuộc lần này dược tông đại hội thượng có không ít có danh vọng y y sư, lấy nàng cái loại này tính cách không thông đồng một hai cái tuyệt đối không thể. Hử! Hoàng trường lão hử lạnh một tiếng, chào phung nói, dược tông đại hội. Ha ha, này dược tông đại hội cũng không phải là người nào đều có thể tham gia, chỉ có y y sư mới có tư cách. Nếu nàng tiến vào dự tông, hơn nữa dám đối với ta bảo bối nữ nhi vô lễ, ta đây tất nhiên sẽ làm nàng cùng lâm dương hai người thân bại danh liệt. Giờ khắc này, hoàng trưởng lão không hề có thấy ở chính mình nói xong câu đó lúc sau hoàng phỉ phỉ trên mặt xuất hiện một mặt cười lạnh, kia như rắn độc giống nhau con ngươi nội tràn ngập tàn nhẫn, nếu làm không biết người thấy được, còn tưởng rằng cố nhược vân cùng nàng có cái gì thủ không đội trời chung. Cố nhược vân... Ngươi dám can đảm làm ta trước mặt người khác mất đi mặt mũi, vậy ngươi nhất định phải vì thế trả giá gấp trăm lần đại giới. Đặc biệt là, nàng hoàng phỉ phỉ coi trọng nam nhân, quyết không thể nhiều xem mặt khác nữ nhân liếc mắt một cái. Bằng không kia nữ nhân kết cục, liền như phía trước nam nhân kia vị hôn thê giống nhau. Cả nhà đều không thể may mắn thoát khỏi. Thư phòng bên trong, cao lâm trông thấy đi theo lâm dương phía sau đi vào thanh y hề nữ tử, hơi hơi ngẩn ra một chút. Trận buông phủng ở trong tay thư tịch, giàn mua dung nhan phía trên dơ lên một nụ cười. Người đó là y thánh đệ tử Cố Nhược Vân. Ha ha, ta phía trước còn rất tò mò rốt cuộc là cái dạng gì thiên tài có thể vào y, y thánh mắt. Hiện giờ xem ra thật đúng là không tồi, tiểu nha đầu, nếu ta không có đoán sai, người hẳn là đã tới võ tôn cao cấp. Hoàng phỉ phỉ vô pháp cảm nhận được Cố Nhược Vân trong cơ thể sóng gió mãnh liệt linh khí, nhưng cao lâm đôi mắt như thế nào độc ác liếc mắt một cái liền nhìn thấu thực lực của nàng. Tông chủ Lâm Dương nhìn mắt cô Nhược Vân, mỉm cười chuyển hướng Cao Lâm, nói, Ngươi có biết hay không, cố cô, cô nương vừa rồi ở tông môn ngoại chỉ là nhất chiêu khiến cho Hoàng Phỉ Phỉ không hề có sức phản kháng. Nga Cao Lâm có chút kinh ngạc, phải biết rằng Hoàng Phỉ Phỉ cũng đã tới võ tôn trung cấp, nha đầu này có thể đem nàng nháy mắt hạ gục. Liên tính nàng là võ tôn cao cấp. Muốn nháy mắt hạ gục một người trung cấp cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nghĩ vậy, Cao Lâm không cấm bật cười ra tiếng, ta thật là hâm mộ y thánh lao ra hỏa kia sinh thời còn có thể được đến một cái như thế thiên tài, tấm tác. Như vậy tuổi trẻ võ tôn cao cấp chỉ sợ ở trên đại lục đều là cẩm cờ đi trước tồn tại. 905 chương 905 dược tông đại hội, Nam. Không thể không nói, Cao Lâm sắc thật ghen ghét. Vì sao loại này hạt giống tốt hắn không có gặp được quá? Như thế thiên tài người, phỏng trừng cũng chỉ có đệ nhất thành nội mới có thể tồn tại. Hắn thật đúng là tường kẻ y thánh lao ra hỏa kia góc tường, đem cái này thiên tài cấp đoạt lấy tới. Đương nhiên, y ly thánh còn không biết cao trong rừng nghị thầm pháp, nếu không nói tất nhiên sẽ hối hận làm cố nhược vân tới tham gia dược tông đại hội. Tông chủ đại nhân, hoàng trưởng lao tiến đến cầu kiến. Đúng lúc này. Một đạo thanh âm từ ngoài cửa truyền tiến vào Hoàng trưởng lão Ở nghe được tên này lúc sau Ở đây vài người đều là nhịu nhữ mày Ai đều biết hắn lúc này Tiến đến cầu kiến khẳng định không có gì chuyện tốt Từ đầu đến cuối Chỉ có cố nhược vân trước sau ánh mắt thanh lãnh Thanh lệ dung nhan thượng là một mảnh bình tĩnh chi sắc Không có bởi vì bất luận kẻ nào đã đến dựng lên vận sóng Làm hắn tiến vào Cao lâm ngữ khí bằng thẳng Nhưng mà kia mày vẫn là gắt gao nhăn Mắt lạnh nóng nhìn từ ngoài cửa đi vào hoàng bảo lao giả. Tông chủ đại nhân, thỉnh ngươi vì lao phu kia đáng thương nữ nhi làm chủ. Vừa tiến vào thư phòng, hoàng trưởng lão liền than thở khóc lóc, nếu làm không biết người thấy, thật đúng là cho rằng hắn bị cực đại bỉ khuất. Nga! Cao Lâm nhướng nhướng mày, cười như không cười nói, không biết hoàng trưởng lao muốn bản tông chủ làm cái gì chủ. Hoàng trưởng lao liếc mắt đứng ở một mảnh lâm dương, ta nữ nhi một lòng vì môn phái suy nghĩ. Ngăn cản một ít có mang mục đích tính người tiếp cận dự tông, nhưng ai ngờ đến bị lâm quản sự sở khinh đủ. Việc này nếu lâm quản sự không cho ta một công đạo, ta tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Một đoạn này nói chính là tranh tranh có thanh, sắc bén ánh mắt giống như một cây đao tử, phản phất có thể trực tiếp đem người bầm thầy và đoạn. Cố nhược vân hơi hơi khơi mảo khỏe môi, đôi tay ôm ngực mà chạm. Chuyện đó không liên quan mình thái độ thật giống như hoàng trưởng lao trong miệng một người khác không phải nàng dường như. Dù cho hoàng trưởng lao ở tiến vào thư phòng sau cũng thấy được kia một bộ thanh ý dẻ nữ tử, trong lòng rất tò mò vì sao sẽ có người ở tông chủ thư phòng nội, lại không có nghĩ nhiều, thực mau liền đem ánh mắt từ nàng trên người rời đi khai. Hoàng trưởng lão cao lâm nhìn mắt hoàng trưởng lão ngữ khí đạm bạc nói, hoàng phỉ phỉ làm người xử sự bản tông chủ cũng không phải không rõ ràng lắm. Chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt thôi, việc này ai đúng ai sai chỉ sợ không có người so ngươi rõ ràng hơn, ngươi như thế một mặt che chở người nữ nhi, chẳng lẽ không sợ đưa tới thai họa? Hoàng trưởng lao sắc mặt đổi đổi, hắn chẳng thể nghĩ tới lần này tông chủ sẽ nói ra loại này lời nói tới. Dựa theo dĩ vãng tình huống, hắn không phải hẳn là giúp đỡ hắn mới là sao. Tông chủ đại nhân, liền tính nữ nhi của ta treo chọc ở phía trước nhưng những người đó cũng không nên đối nàng động thủ. Lâm Dương càng không nên như thế che chở một ngoại nhân. Cao Lâm cười lạnh nhìn về phía Lâm Dương, vẫn là nói, Lâm Dương cùng vị kia nữ tử thực sự có không chính đáng quan hệ mới như vậy che chở hắn. Hoàng Trường Lão, ngươi ngậm máu phun người. Lâm Dương sắc mặt tức khắc đen xuống dưới, chợt lại có chút thật cẩn thận nhìn mắt cố nhược vân, nhìn đến đối phương kia mặt vô biểu tình rung nhan lúc sau tâm trận thấp thỏm bất an. Sợ nàng dưới sự giận dữ đem hồng liền lĩnh chủ đưa tới. Như thế toàn bộ dược tông cũng xong rồi. Dược tông trưởng lão, thật đúng là rất lớn uy phong. Đống nhiên, một đạo khinh miệt cười nhạo tiếng động đống nhiên chuyển đến. Thanh âm này rốt cuộc khiến cho hoàng trưởng lão chú ý, cũng đem ánh mắt nhìn phía phía trước bị hắn sở bỏ qua nữ tử, khe tao mày. 906 chương 906 Dược tông đại hội, 6. Ngươi là cái nào trưởng lão môn hạ đệ tử? Chẳng lẽ không biết tiền bối nói chuyện, vãn bối không cho phép sen mộn. Cha mẹ ngươi cùng sư phụ lại không có giao quá ngươi cái gì gọi là lễ phép. Xem ra thật đúng là cái dạng gì cha mẹ liền sẽ sinh ra cái dạng gì nữ nhi. Xem ngươi loại này không giáo dưỡng bộ dáng cũng liền biết người cha mẹ là cái gì đức hạnh. Thật không biết ngươi loại người này là như thế nào tiến vào ta dược tông. Lúc này đây, không chỉ có là lâm dương, ngay cả cao lâm sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Hắn vẫn luôn đều minh bạch này hoàng trưởng lao mắt cao hơn đỉnh, ỷ vào nịnh bợ thượng nơi đó người, có khi đều không đem hắn cái này tông chủ để vào mắt. Chính là cố nhược vân thân phận không bình thường, nha đầu này là hồng liên lĩnh chủ nữ nhi, kết quả hắn mở miệng liền vũ nhục hồng liên lĩnh chủ. Không tồi, người nói thực không tồi. Cố nhược vân gật gật đầu, kia trên mặt biểu tình hoàn toàn thực tán đồng hoàng trưởng lao nói. Nghe được lời này lúc sau, hoàng trưởng lao sắc mặt mới đẹp rất nhiều. Tính nha đầu này tương đối thức thời, biết muốn thuận theo hắn, bằng không hắn có thể cho nàng chết như thế nào cũng không biết. Chỉ là kế tiếp, cố nhược vân giọng nói vừa chuyển, tiếp tục nói, xác thật là như thế, có cái dạng nào cha mẹ liền sẽ sinh ra cái dạng gì nữ nhi, hoàng phỉ phỉ thật đúng là kế thừa người láo tính cách, hoành hành ngang ngược, ỉ thế hiếp người, ngang ngược vô lý, kiêu ngạo ương ngạnh.